bầu trời đêm mênh mông cao vời vợi ánh hoàng kim tận mãi trên cao tỏa xuống dưới đất khâu nguyên lâm hoàng dã trải dài vô tận chàng ngự khí phi hành cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng nặng nề trước đó chàng nhất mực tin tưởng bản thân có thể cản trở địch nhân trước khi tiến nhập một trại do hoàng hà bang kiến lập chàng có mặt cách một trại nửa giảm tiềm nhập bên bờ dĩnh hà âm thầm mai phục tìm cơ hội tập kích địch nhân phá mã xa giải cứu chủ tì thiên thiên sau đó lợi dụng phù mục chuẩn bị sẵn bên bờ dĩnh thủy chạy được qua bờ đối ngạn là đại công cáo thành kim đan đại pháp trong nội thể chuyển động không ngừng trọng lượng cơ thể chàng nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất mang đến cho chàng một cảm giác kỳ dị tâm thần không ngừng bay bổng biến hóa dường như thiên địa hòa nhập bản thân thành một thể tự mình chuyển động chàng hầu như quên hết mọi thứ trừ kỳ thiên thiên lưu dụ bước ra khỏi cửa trong lòng phát sinh cảnh giác dừng lại giới bị thanh âm của nhậm thanh thị từ phía sau vọng lại lưu đại nhân định bỏ đi ư không phải muốn quay lại biên hoang tập tìm chết đấy chứ lưu dụ trong lòng than khổ biết rằng không dễ thoát khỏi ác nữ ví thử thị nắm được gã dự định cùng vương đạm chân bỏ trốn khẳng định thị sẽ toàn lực cản trở nhân vi tự kỷ thị không thể nào bỏ qua cơ hội này lưu dụ vờ như không có chuyện gì chuyển người quay lại mắt thấy thân hình quyến rũ thầm khen đúng là vưu vật trời sinh nhậm thanh thị tóc dài tha thướt bộ dạ hành y bó chặt lấy thân thể ẩn ẩn hiện hiện khêu gợi thị tuyến của người từ sau đi tới dáng vẻ dụ hoặc cùng đến với nàng là nụ cười Như một bức tranh toàn mỹ thật không bút nào tả xiết. Nghĩ lại quá trình thân mật với nàng, cũng như cùng nhau hợp tác vượt qua cuộc chiến sinh tử, trong lòng gã có cảm giác thật khác biệt. Lưu dụ sắc diện trầm xuống, tỏ vẻ không vui nói, "Ta không muốn ngươi đến tìm ta. Ngươi phải biết nếu có người biết ngươi đến gặp ta, ta chết chắc." Nhậm Thanh thị nở nụ cười như hoa làm hắn không chống cự được, áp nhẹ vào má gã nhạt giọng tốt, "Nếu Tạ Huyền không thụ thương, tống bi phong chưa hoàn toàn hồi phục, ta đích sắc không dám đến." "Hiện tại bốn." "Ai?" Chứ ngươi lưu dụ ra, ai có thể phát hiện hành tung của ta. Bọn ta chẳng phải bạn bè sao. Ngươi không biết là bỏ đi sẽ rất hung hiểm không? Có thể nói chuyện để giảm bất ưu phiền không? Lưu dụ ngấm ngầm kinh hãi, biết là nếu không bất chấp thủ đoạn thì không thể thoát khỏi nàng, mà chỉ còn ít thời thần nữa là đến giờ ước hẹn. Gã cảm thấy bất nhẫn nếu để vương đạm chân phải ngóng đợi. Lộ vẻ cay đang nói, nàng quyết định làm như thế nào cũng được. Ta nhất quyết không can dự. Giờ ta chỉ muốn lập tức ly khai, trốn đến thâm sơn cùng cốc. sống cuộc đời tiểu phu, nhâm thanh thị xong mục chiếu lên nửa trên người gã, hốt nhiên cười lạnh, giận dữ nói: đây là khí độ đại trưởng phu đấy à? ngươi đừng tưởng người ta chỉ quản chuyện không quản ngươi, ta chỉ cần nói ra, ngươi không thừa nhận đúng sai cũng không thể biện bạch. lưu dụ đi ra cửa ngồi xuống, trầm giọng thốt: ngươi có biết tạ huyền không còn xem ta là người kế thừa, điều ta trở về dưới trướng lưu lao chi chứ? nhâm thanh thị con gối ngồi xuống, đôi mắt tuyệt đẹp sáng ngời liếc gã nói: nó cả. ấy là tạ huyền biết không còn sống bao lâu nữa, vì tránh họa cho ngươi nên mới an bài như vậy, muốn lưu lao chi bảo hộ ngươi. Lưu lao chi đích thị giã tâm rất lớn, tạ huyền chuyển ngươi sang chỗ y làm y thế của y vượt hẳn hạ khiêm. Như vậy lưu lao chi tuyệt sẽ không hám hại ngươi. Minh bạch chưa? Lưu dụ nghe xong trong đầu trận mộ, đạo lý thật đơn giản, người ta lo cho bản thân gã, có lẽ đường hướng như vậy chính là tâm ý tạ huyền. Đương nhiên trước đó gã cũng đoán được như vậy. nhưng gã do dính vào chuyện luyến ái với Vương Đạm chân nên trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách để trốn tránh trách nhiệm. bất quá vì tình yêu nồng thắm, Lưu Dụ gã tuyệt không thể từ bỏ hẹn ước với Vương Đạm chân Nhậm Thanh Thị liếc gã cao mày hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? thật ra ngươi đã biết những điều ta nói phải không Lưu Dụ? Lưu Dụ lấy lại khí thế chừng chừng nhìn ả, trong lòng suy nghĩ làm sao đổi cổ ả đi. Đoạn nói, suy nghĩ của ngươi đơn giản là quá lạc quan, kể cả Tạ Huyền để Lưu lao Chi nắm quyền thống lĩnh Bắc Phủ Bình. Thanh thế và tài trí của ông ta kém xa Tạ huyền, khó mà áp chế được tư mã đạo tử. Một khi ông ta nắm quyền thế trong tay, ta lại bị thất thế, sự hy sinh của ta đúng là chỉ mang lại hảo sự cho đối phương. Ngươi bảo làm sao mạng diệu có thể nói tốt về một gã tiểu binh như ta trước mặt tư mã diệu. Nhậm thanh thị bộ ngực phập Phong mỉm cười nói, Mỹ hoặc nam nhân là sở trường của mạng diệu, bà ta không cần phải trực tiếp nói tốt về ngươi, tránh gây nghi ngờ. Tư mã diệu là người ngu rốt mềm yếu. giao hết quyền vị cho người khác khẩn trương hưởng lạc bị mạn rượu đánh thuốc quý kỵ tạ ra dẫn đến phải rời khỏi kinh đô dành cho tư mã đạo tử toàn thành nhất thủ để mặc cho đạo tử chuyên quyền lộng hành hữu tín dị đạo cùng cực xa xỉ dấu vua làm việc tham dụng của công làm cho toàn triều trung thần bất mãn đó là do tư mã diệu quá sủng ái tư mã đạo tử nhờ mạn rượu to nhỏ đề đạt tư mã diệu bên trong để vương tuần vương mãng hai người nhậm chức quan yếu trong triều làm giảm uy thế của đạo tử bên ngoài đưa vương cung đi làm thứ sử Duyện Châu. ân trọng khâm làm thứ sử Kinh Châu, hòng kiềm chế đạo tử. Với tình hình như vậy, đạo tử đương nhiên không để ngươi vào mắt, ngươi hiểu rồi chứ. Lưu dụ biết là trong thời gian qua nhân sự cấp cao của triều đình có nhiều biến động, song không tưởng được lại có quan hệ đến mạn rượu, nhất thời không thốt nên lời. dừng một chút mới nói, nhậm đại tỷ đối với ta kỳ vọng quá cao. Vừa qua ta chẳng làm nên trò chống gì, chạy về từ biên hoang tập. nay biên hoang tập rơi vào tay tôn ân và mộ dung thủy tạ huyền thì vô phương nhìn nhận tại hạ địa vị hiện nay không còn như trước nữa chỉ sợ phụ sở thác của đại tỷ song mục nhậm thanh thị sáng rực như thiềm điện trừng trừng nhìn gã nói lưu dụ ngươi đúng là đồ quỷ nam tử hán đại trượng phu nói lời lại nuốt lời sao ta có thể ủng hộ ngươi nhưng cũng có thể nhất thủ hủy diệt ngươi ngươi nói đi là đi được à. ngươi có trốn đến sơn cùng biển tận ta cũng tìm ra lưu dụ biết gã đã động nộ chưa chắc nói bực bội làm gì chứ? Ta chỉ thấy việc luận việc, muốn cho ngươi biết tình hình thật sự là khó khăn. Không còn biên hoang tập, ảnh hưởng của ta chẳng còn gì. Tại Bác phù binh, không còn sự ủng hộ của Tạ Huyền, địa vị của ta chỉ là một tiểu tướng không hơn không kém. Ngươi cho rằng trong lòng ta mọi sự đều tốt sao? Sắc mặt nhậm Thanh thị trở nên hòa hoãn, nhờ âm chuyển nhẹ nhàng, ngươi cho rằng biên hoang tập hết cơ hội rồi sao? Sự thật hoàn toàn tương phản. Lưu dụ ngạc nhiên nói, ngươi nói chuyện không đâu để an ủi ta. Nhậm thanh thị nói, bọn ta đã từng là chiến hữu vào sinh ra tử cùng nhau, ta có thể lừa người nhưng không hề lừa ngươi. Sau khi chia tay ngươi, ta tiểm nhập biên hoang tập, mục kích bằng hưu than thẹt của ngươi quyết chiến tôn ân, tập kích hắn và làm hắn thụ thương. Lưu dụ thất kinh hỏi, ngươi nói yên phi. Vào thời khắc này, lần đầu tiên gã quên mất ước hẹn với vương đạm chân. Gã nhất thời thất ý, trang trí chìm sâu, cũng bởi biên hoang tập lầm kiếp nạn. nhất thời không còn thống hận bản thân sao không ở lại biên hoang tập cùng yến phi và các huynh đệ đồng sinh tử vinh lục sở dĩ trở về nghiêm lăng gặp tạ huyền lạnh nhạt lập tức hồi tâm chuyển ý quyết định tái cự tuyệt mối tình của vương Đạm chân nhâm thanh thị tiếp tục nói chắc chắn yến phi chưa chết trên trấn hoang cương y bị tôn ân đánh một quyền nhưng vẫn còn khí lực chạy thoát hy vọng y cắt nhân thiên tướng thoát khỏi sự truy sát của tôn ân tình hình biên hoang tập không xấu như ngươi tưởng tượng kỷ thiên Thiên trở thành thống soái của liên quân biên hoang tập nàng đã đoàn kết chúng nhân xuất sắc chống lại địch nhân khi tập bị vây hãm nàng dùng hỏa ngưu trận đột phá vòng vây địch nhân tạo điều kiện cho chủ lực của liên quân đảo tàu thành công tùy thời mà quay lại tổ chức lực lượng chiến đấu nếu ngươi có thể thuyết phục tạ huyền xuất binh mã hỗ trợ liên quân đoạt lại biên hoang tập lưu dụ ngươi có khả năng đoái công chủ tội hồi phục uy danh như sau trận chiến phỉ thủy lưu dụ nghe đến trận mắt há mổm nói ngươi vì điều này mà đến gặp ta đúng không nhậm thanh thị ghé đầu sát vào thai ga nói đó chỉ là một nửa thiếp muốn hiến thân cho chàng dùng sắc đẹp tuyệt luân mê hoặc chàng thiếp đã nói rồi bất kể chàng có tin hay không cũng được thiếp thân hiện vẫn là một xử nữ không tin có thể lên giường kiểm tra lưu dụ tâm tình rung động tránh không được hơi thở thơm tho bên cạnh nước bọt tiết ra đầy miệng nếu được cùng nữ nhân này dắt nhau lên vu sơn đích sắc nam nhân nào cũng cao hứng tuy biết xa huyết mỹ nhân tâm tính bất thường nhưng nàng đúng là thiên kiều bá mỹ, dù hoặc phi thường trên người tỏa mùi hương phảng phất nói không động tâm mới là giả dối nếu không cùng vương đạm chân nước hẹn bỏ trốn sự tình phát triển như thế nào bản thân gã cũng không biết được nghĩ đoạn bèn tìm cách cự tuyệt thuận thế đáp ta sợ là nàng chỉ nói khơi khơi hiến thân cho ta thật thế trước tiên để ta đi gặp tạ huyền trao đổi xem thái độ của ông ta thế nào ngày mai nàng đến gặp ta bọn ta sẽ tiếp tục thương lượng ôi nhậm thanh thị hôn lên môi gã làn môi thơm lừng dân hiến môi hai người hòa làm một động chạm nam nữ làm cho toàn thân bừng bừng nhiệt khí Dục tính dâng lên mánh liệt, môi họ rời nhau. Mắt nhậm thanh thị trong veo như nước nhu tình tràn ngập chăm chú nhìn gã nói, không được nghĩ ngợi vẩn vơ nữa nghe. Tạ an nhìn người tuyệt không nhầm lẫn, hiến phi cũng vậy, lưu dụ chàng cũng thế. Đêm nay chàng không muốn gì khác sao. Thiếp nguyện ý tận lực làm cho chàng vui vẻ. Lưu dụ gần như bông lơi, may thay gã bản chất thiện lương, kịp chấn định thở dài nói, vô công bất thụ lộc, hy vọng ngày mai ta có chuyện hay cho nàng. hiện giờ ta chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục huyền soái nhậm thanh thị lại hôn lên môi gã ôn nhu thốt hiện thời chàng là nam nhân duy nhất cho thiếp nương tựa chàng phải vạn lần thận trọng đời người gặp phải sự thất ý nếu không đối mặt vượt qua nghịch cảnh sao có thể xưng là anh hùng hào hán chàng đã từng cứu mạng thiếp lại là hy vọng duy nhất giúp thiếp báo cựu tôn ân thiếp tuyệt không có ý hại chàng nói rồi hiểu điệu đứng dậy lướt qua gã nhằm hướng chính môn lướt đi lưu dụ vẫn ngây người ngồi đó trong lòng như nước triều dâng phải làm thế nào cho vẹn toàn bỏ mặc ước hẹn với Vương Đạm Trân kệ không đoái hoài đến các huynh đệ ở biên hoang tập phụ ân tình của Tạ Huyền dành cho Gã Gã chưa bao giờ ở trong tình thế do dự nan quyết như vậy giả như Gã thất ước, Vương Đạm Trân sẽ ra sao không được Gã tuyệt không thể để Vương Đạm Trân thất vọng liệu có biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ hay không Ai? nghĩ nhiều cũng vô ích hãy đến gặp nàng nói chuyện đã Lưu Dụ chuyển mình đứng dậy khẳng định Nhậm Thanh Thị đã bỏ đi. nhằm hướng hậu viện âm thầm tiến tới từ đạo phúc có thân binh vây quanh rồi ngựa về hướng đại giáo trưởng tổng đàn hàn bang lưu tuần đứng trong giáo trường xạ tiễn ba mũi tên chúng hồng tâm tiếng reo họ xung quanh vang dậy từ đạo phúc xuống ngựa đi về phía lưu tuần cả hai sánh vai vừa đi vừa nói chuyện từ đạo phúc xác diện âm chầm nói thiết sĩ tâm và tôn chính lương thật sự khi phụ bọn ta chỉ giao ra hai ngựa chiến đoạt được của bọn hoàng nhân châu bò la dê các loại chỉ có một nhất định không chịu để bọn ta kiểm đếm số lượng tổng số từng khoản mủ Hừ bọn chúng tưởng dễ dàng đối phó từ đạo phúc ta hả sau mục lư tuần sát cơ đại thịnh trầm giọng nói mộ dung thùy đi rồi bọn ta sợ gì mẹ chúng nó chứ từ đạo phúc lắc đầu nói không nhịn được việc nhỏ sẽ làm hỏng đại sự thiết sĩ tâm tịnh không phải thiện nam tín nữa gì cứ từ từ xem hành động của chúng với bọn ta rồi vạch mặt hắn cũng được lư tuần nhăn mày nói ngày mai ta dẫn quân về hải nam ngươi chắc một mình độc lực ứng phó hắn chứ Từ đạo Phúc gâm hiểm nói, lực lượng thiết sĩ tâm không quá chênh lệch, trước khi hoàn thành tường thành, đôi bên sẽ phải nhẫn nhịn. Điều chính yếu là bọn ta đang ở thế hạ phong, nhiếp thiên hoàn lâm trận tối lui, giả như gặp khó trong cung ứng lương thực, bắt buộc phải mua lương thảo của thiết sĩ tâm, đó chính là điều bọn ta phải nhẫn nhịn đối phó thiết sĩ tâm. Lư Tuần nói, may mà bọn ta cướp được lượng lớn lương thực của hoàng nhân, đủ để chi chỉ trí ít cũng trong một tháng. Từ đạo Phúc hỏi lại, một tháng sau đó thì sao? Lư Tuần nghe lời. Từ đạo phúc hối lỗi nói, xin đại sư huynh thứ cho đệ tâm tình không tốt. Hà! Xưa hàn tín chui háng chịu nhục, tao ngộ của đệ có là gì chứ? Lương thảo cho biên hoang tập đều do phương Nam cung ứng, hiện tại đường cấp lương từ phương Nam đã bị bọn tư mã đạo tử, tạ huyền cùng hoàn huyền liên thủ cắt đức, tư thương thì không dám đến biên hoang tập buôn bán. Một ngày tình hình biến đổi, biên hoang tập sẽ hồi phục lấy lại phong quang trước đây, bọn ta có thể chiếm lại biên hoang tập không? Lư Tuấn nói, sở dĩ thiên sư chỉ định sư đệ ngươi tất có kế sách gan dân thu phục nhân tâm hiện tại ta đã minh bạch đâu là nguyên nhân từ đạo phúc thở dài bọn ta trước hết phải loại trừ tàn dư thế lực biên hoang bọn ta cũng nhất định không được vương tha lũ hoang nhân đầu hàng thiết sĩ tâm và bọn ta đều hiểu đạo lý này khổ nỗi thiếu thốn lương thảo bọn ta phải bị động chờ đợi bọn hoang nhân liều chết phản kích đó là lúc bọn ta chân chính có cơ hội khống chế biên hoang lư tuần cảm thấy đầu như muốn vỡ tung ra biên hoang ngang dọc trải dài hàng trăm dặm những hoang nhân đào thoát vòng vây trốn vào biên hoang vô tung vô ảnh ẩn mình khắp nơi trực chờ cơ hội phản kích biên hoang tập quả vô cùng khó ứng phó bọn họ mặc dầu không đủ lực lượng tấn công toàn diện nhưng cứ từ từ quấy nhiễu làm cho toàn tuyến giao thông thủy bộ vào biên hoang tập nguy cơ trùng trùng biến biên hoang tập thành một thị tập cô lập làm sao phát huy vai trò trung tâm mậu dịch thủy lục nam bắc lưu tuấn nói hy vọng đại kế dụ rắn xuất động của mộ dung thủy thành công hoang nhân tuyệt không chấp nhận việc mộ dung thủy đưa kỷ thiên thiên rời khỏi biên hoang trong lòng từ đạo phúc hy vọng hoang nhân thành công giải cứu kỷ thiên thiên còn gì tệ hơn việc kỷ thiên thiên trở thành nhất phẩm phi tần của mộ dung thủy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì nói ngày mai đại sư huynh cứ yên tâm trở về tàn quân hoang nhân không có nhiều lương thảo hơn bọn ta đâu bọn chúng tất phải nhanh chóng đoạt lại biên hoang tập đệ sẽ cùng thiết sĩ tâm hợp lực bày kế giả yếu dẫn dụ chúng đến tấn công sau đó một mẻ lưới tiêu diệt gọn bọn chúng lư tuần ngây người nói thật không hổ thiên sư tín nhiệm giao trọng trách cho đệ Diệu kế như vậy không bao giờ ta có thể nghĩ ra. Từ đạo phúc nước mắt nhìn bầu trời đêm thâm thảm, tâm tưởng để ở chỗ kỳ Thiên Thiên nơi bắt chạm, liệu Tàn Quân Hoang Nhân có xuất thủ giải cứu kỳ Thiên Thiên hay không? Nhược bằng thiên sư đạo thành tiểu thống nhất đại nghiệp, bản thân trở thành hoàng đế trung thổ, kết thúc cục diện phân loạn dưới triều Nam Tấn, thành tựu khả dĩ sánh với thủy hoàng doanh chính, trong lòng hắn lóe lên một niềm hưng phấn vô tỉ. Tuy vậy trong lòng lại nghĩ bản thân có thể giành được bảo tọa Cửu Ngũ Chí Tôn, nhưng nếu mất đi Kỷ Thiên Thiên ngôi vị hoàng đế bảo tọa có trở nên vô vị tại sao người ta cứ tự mình đa tình vậy chương 155 trăm kiếp hậu trọng vùng. Tiến phi lướt đi với tốc độ kinh nhân ẩn hiện như thần thổ địa bờ tây dinh thủy nhằm hướng khu rừng thưa tiến tới tránh khỏi ba nhóm quân tiên phong của địch nhân đồng thời không để tên lính canh đứng trên tròi cao phía hậu phương quân địch phát hiện luôn nhanh từ gốc cây nọ sang gốc cây kia khi đi thì nhanh nhẹn như thỏ khi dừng lại thì biến thành cành cây trong chớp mắt đã biến mất Giả sử Yến Phi có lướt qua trước mặt hắn, chỉ sợ tưởng mình hoa mắt. Trang cảm thấy kim đan chân khí trong nội thể thông suốt đến độ thu phát tùy ý, mỗi khi não bộ xuất hiện ý niệm, toàn thân chàng như được bao bọc bởi một loại thần công kỳ diệu biến hình như ma quỷ. Bất quá chàng cũng bị hạn chế bởi tâm tình dao động của con người, không liên tục duy trì được trạng thái cực thịnh. Trong lòng chàng phát sinh cảm giác bất an, nhưng tiếp thay không nắm được phải bắt đầu từ đâu. Chàng ưu Tư không phải là không có đạo lý, Nhân vị chàng không thể tái tiếp xúc qua tâm linh với kỷ thiên thiên, nên không nắm được tình trạng của nàng. Yến Phi rời gốc cây như ánh chớp, thân người nằm ngang vượt qua khoảng cách 20 trượng với tốc độ quỷ mị, đoạn ngồi xuống bên cạnh một đôi loạn thạch, thân người chàng trông giống một khối lại thạch. Trên gò cao phía hậu phương, hơn 10 kỵ binh địch nhân đứng đó, hoàn toàn không phát giác Yến Phi thâm nhập ngay trước mắt. Cũng không ngạc nhiên khi thấy chúng bất cẩn, nhân vị bọn chúng chỉ để phòng liên quân biên hoang tập tấn công chứ không phòng bị một cá nhân dòng dinh thủy đang chảy lững lờ trước mặt trong lòng yến phi đoạn sông dinh thủy chạy qua biên hoang chính là dòng sông đẹp nhất thiên hạ biên hoang tập là vùng đất có một trên đời biên hoang tập sẽ phục hồi tự do và công đạo trước đây điều này chàng tuyệt đối tin tưởng ngồi đó bên bờ tây Dinh thủy tâm thần yến phi nghĩ đến cả vùng biên hoang rộng lớn cảm thấy thiên nhiên quả là vĩ đại ngay lúc đó chàng cảm thấy có người phía dưới đám loạn thạch mà đó đích thị là cao thủ sự thật chàng không nhìn thấy hình bóng hay không nghe thấy nhịp tim đập cũng chẳng phát hiện tiếng hô hấp, đó chính là chi đạo cảm thấy phía trong bóng tối ẩn tàng sát cơ cực thịnh. Tiến Phi tung người nhảy lên, nhẹ nhàng hạ xuống phiến đá cách bờ sông khoảng 10 trượng. Kim đan đại pháp toàn diện vận chuyển, thân thể gần như không tồn tại, gần giống thần tiên. Điệp luyến hoa hợp với thân thể là một, người và vật đã đạt tới giới hạn không tồn tại. Tiến Phi. Tiến Phi hướng về phía dòng sông chỗ có một hòn cự thạch, thanh âm như lưu thủy hành vân mỏng mảnh như vọng về từ quá khứ. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện sát bên sườn cự thạch. hoàn toàn bất ngờ ngây ngốc dương mắt nhìn yến phi trên bầu trời đêm ánh trăng sán lạn bao phủ lên dinh thủy như một lồng đèn khiến người ta như lại vào cõi huyền ảo mộng mị tuy rằng đây là thực tịnh không phải mộng. yến phi nhảy xuống trước mặt hai người hân hoan nói ta nên nói mọi sự tốt cả chứ đó đương nhiên là đồ phụng tam và mộ dung chiến hai người phân ra tả hưu nắm lấy tay chàng nắm chặt nếu không phải đang đứng trong phạm vi thế lực địch nhân nhất định bọn họ nhảy lên hoan hô gieo họ hiện tại bọn họ phải cố giữ yến tĩnh thần tình trông thật cổ quái. Đồ Phụng Tam lắc lắc đầu nói, đến thời khắc này ta vẫn chưa tin là ngươi chưa chết. Mộ dung chiến thở dài nói, sở dĩ bọn ta phải nắm lấy chặt tay ngươi chính là muốn xem xem ngươi là người hay là ma, nếu không phải người thì chắc chắn là hoan hồn. Tiến Phi cứ để tay cho hai người nắm, trong lòng trào dâng cảm xúc trùng phùng với người thân sau cơn nguy khốn. chí ít trong lúc này, ba người không có lấy một nửa điểm giới bị lẫn nhau. Đối với người như Đồ Phụng Tam mà nói, căn bản không thể là tử định. Đó là sự thật nhãn tiền. Đó cũng là điều Yến Phi cảm thấy khoan khoái. Trong khi minh bạch cuộc chiến biên hoang còn đang tiếp tục, việc họ trở thành bằng hữu tự nhiên là sự thật, trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Yến Phi nhẹ nhàng nói, tôn ân hại ta đến thảm, làm ta nằm chết cứng đến tận hoàng hôn mới bỏ dậy được. Đồ Phụng Tam hỏi, ngươi làm sao biết bọn ta phục ở đây? Yến Phi thản nhiên nói, đó chính là có cùng chí hướng, ta nhận thấy chỗ này là nơi tốt nhất để mai phục, tấu xảo gặp bọn ngươi ở đây. Mộ dung chiến kinh nghi bất định nhìn chàng thốt, hiện tại trông ngươi không có tí biểu hiện thụ thương hay mệt mỏi nào, ta có cảm giác rất khác lạ. Có chuyện gì xảy ra với con người của ngươi vậy? Ngươi có biết thiên thiên bị mộ dung thúy bắt đi không? Tiến phi nói, đó là một câu chuyện dài, trên đường trở về ta gặp cao ngạn. Mộ dung chiến đại hỉ hỏi, cao ngạn vẫn sống. Tiến phi đương nhiên không muốn cho hai người bọn họ biết chẳng và kỷ thiên thiên có khả năng tâm linh giao cảm, có thể làm cho tâm thần bọn họ bất an. nên lấy cao cao ngạn câu dẫn sự chú ý của họ. Đoạn chuyển vào chuyện chính, các ngươi có nhận ra đây là một cái bẫy? Đô Phụng Tam cười khổ nói, nhìn ra thì sao? Chúng ta làm gì có lựa chọn nào khác, chả lẽ để hắn tự do mang thiên thiên đi. Mộ Dung Chiến Nghiêm mặt nói, ta đã một lòng với kỷ thiên thiên, chừng nào còn một hơi thở, ta nhất quyết bảo hộ nàng. Yến Phi nói, bọn ngươi tựa hồ không chắc chắn cứu được kỷ thiên thiên, đúng không? Đô Phụng Tam mỉm cười, trước thì không có lấy một nửa điểm. Nhưng giờ thì hoàn toàn chắc chắn, vì bọn ta đã có biên hoàng đệ nhất kiếm thủ đến tương trợ. Sau mục mộ dung chiến tràn đầy hy vọng nói, chỉ cần ngươi cảm ứng chính xác kỳ thiên thiên ngồi trên mã xa nào, ba người bọn ta hợp lực tấn công, ta không tin là bọn ta lại thất bại. Yến Phi gật đầu nói, đúng. Bọn ta chỉ có thể thành công không thể thất bại. Một khi mộ dung thủy mang theo chủ tỷ thiên thiên vượt qua tứ thủy, bọn ta chắc chắn thua trong cuộc đấu này. Ôi chao Ta đang cảm giác thấy thiên thiên. hai người chăm chú nhìn nhãn mục không rời khuôn mặt chàng, đương nhiên biết là không giúp gì được. ba người đồng thời chấn động, mục quang chiếu xuống hạ du, một quần ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên sông. đồ phụng tam biến sắc kêu lên, hỏng rồi. mộ dung thủy chuyển sang đưa thiên thiên đi bằng đường thủy, trong khi bọn ta lại không có thuyền. quần sáng mờ ảo rõ dần, hiện ra ba chiếc thuyền buồm, đang nhằm hướng bọn họ đi tới. ba chiếc quân thuyền đáng hận đang bơi về phía đông ngạn, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, soi rõ phong cảnh hai bên bờ. mộ dung chiến trầm giọng tốt chiếc thuyền nào đồ phụng tam lông mày níu chặt ngưng thần ước lượng đoàn ba chiếc thuyền địch nhân đang đi hết tốc độ cách họ khoảng nửa dặm nhận ra đây chính là phá lãng thuyền của hoàng hà bang chính là loại thuyền buồng tầm trung nhẹ nhàng cơ động chạy bằng sức gió và mái trèo mặc dù đang đi ngược dòng nhưng nhanh nhẹn dị thường ai cũng cho rằng tối nay liên quân biên hoang tập mà đột kích cứu người sẽ nhằm vào quân của mộ dung thủy ở phía trước bắt chạm phát động tấn công do vậy nếu ba chiếc thuyền vượt qua bắt trạm là coi như thoát khỏi hiểm cảnh Tiến Phi nhắm mắt lại, nói, nàng đang ở trên chiếc thuyền chính giữa. Đồ Phụng Tam nói, bọn ta không thể đột kích từ dưới nước, lúc thuyền bọn chúng đi đến một trại, chắc chắn sẽ tăng cường giới bị đến mức cao nhất. Nếu bọn ta nhảy lên thuyền, tất sẽ bị loạn tiến mà chết. Mộ Dung Chiến gật gù nói, khẳng định Mộ Dung Thủy và Kỷ Thiên Thiên cùng trên một thuyền, bác phách thương của y đương nhiên cực khó đối phó, thân vệ đoàn của y là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai nấy võ công cao cường. Bọn chúng thà chết để bảo vệ y. y. Trong đó có bát kiệt chính là tám cao thủ đặc biệt khó chơi huỳnh tiên sinh dùng từ nan đấu các bạn góp ý nên dùng từ nào cho thích hợp. Nếu bọn ta nhất kích bất thành, vĩnh viễn không còn cơ hội. tiến Phi cảm thấy nhức đầu, trong lòng hy vọng biến thành thần tiên, đáng tiếc hiện thời chưa đạt đến cảnh giới đó. Tuy chàng công lực đại tiến, linh giác kinh nhân, vị tất chắc chắn thắng được Mộ Dung Thủy, hà huống nhân số địch nhân lại chiếm ưu thế áp đảo. Làm sao vượt qua cặp mắt sắc bén của Mộ Dung Thủy an toàn cứu người? Đồ Phụng Tam Cương quyết nói: bọn ta sang bờ bên kia thác bạc nghi và hơn trăm huynh đệ đang đợi bọn ta bên đó mộ dung chiến đồng tình đúng bọn ta dùng khoái mã theo đường tắt đuổi theo bọn chúng như vậy cầm chắc bắt kịp yến phi kinh ngạc bọn họ đúng là có cùng chủ ý cứu chủ tỳ thiên thiên chạy qua bờ bên kia dính thủy gặp bọn thác bạc nghi đợi săn bên đó tiếp ứng nghe nói thác bạc nghi vẫn còn sống tâm tình yến phi chợt thấy ấm áp nói chúng ta đi ba người vô thanh vô tức rời bờ nhằm hướng lòng sông nước tới Nhanh chóng lao vào dòng nước bơi sang bờ bên kia dính thủy, khi lên bờ, ba chiếc phá lãng thuyền đã vượt qua phía sau bọn họ. Đi ngược dòng bắc thượng, ước tính mất hai ngày ngồi thuyền thì tới nơi, nếu không tìm được cơ hội tập kích, bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại kỳ thiên thiên. 10. Lưu dụ tiếp cận hậu viện, tâm tình trở nên hưng phấn, lúc này đầu góc gã không có phiền não, trong lòng chỉ nghĩ về vương đạm chân, việc khác không còn là trọng yếu. Trước đó, gã cho rằng đại nghiệp đối với nam nhân là quan trọng nhất. Gã chưa bao giờ nghĩ sẽ vì một nữ nhân mà vứt bỏ mục tiêu và lý tưởng, nhưng Vương Đạm chân đã cải biến gã. Tạ huyền có phải như Nhậm thanh thị nói không? Vẫn là suy đoán, lạnh nhạt với gã không biết có phải là cố ý hay không, nhưng chắc chắn là nếu bản thân thất ước, Vương Đạm chân sẽ thất vọng đến tự sát, lúc đó gã có chết vạn lần cũng không lấy lại được. Sau khi thoát khỏi nghiêm lăng, gã có thể đưa Đạm chân đến biên hoang tập, trùng phùng các huynh đệ ở biên hoang tập, làm lại từ đầu. Nghĩ vậy trong lòng cảm thấy thật là nhẹ nhõm. xuyên qua trước cổng hình bán nguyệt là đến hậu viện trong vườn cây cỏ xanh ngắt hòa cùng ánh trăng lấp lánh chiếu trên hòn giả sơn trong nội viện nước chảy dưới cầu lại có tiếng chim ca trên trời hợp sướng cùng tiếng côn trùng dưới đất khung cảnh thập phần thoát tục. lưu dụ đề cao cảnh giác thận trọng nhằm phía cổng sau tiến tới nhãn thần quan sát tòa viện phía trước rừng trúc tiến vào con đường nhỏ lát đá xuyên qua khu rừng nghĩ con người được sống ở nơi thắng cảnh ưu nhã thì thật là hứng thú từ sau trận chiến phí thủy gã theo tạ huyền quay về thủ phủ tại nghiêm lăng Tạ huyền yêu hái gã đưa đến tòa tiểu đình phía sau Trúc Lâm ngồi ngắm bầu trời, bởi thế gã đối với hậu viện rất là quen thuộc. Chỉ cần vượt qua tiểu đình và rừng Trúc là đến nơi họ hẹn với người trong ngộng đính ước trăm năm. Lưu dụ trong lòng nôn nóng, gia tăng cấp bộ. Tiểu đình đã ở trước mặt. Lưu dụ toàn thân chấn động, đầu váng mắt hoa, không tin vào bản thân song nhãn ngây ngốc trừng trừng nhìn về phía trước. Trong tiểu đình một người nhàn nhã ngồi đó, ánh mắt nhìn gã chăm chú. Chính là tạ huyền. Dù Lưu Dụ vốn là người cơ trí biến hóa và linh hoạt, nhất thời hoàn toàn không biết làm gì, tâm thần hỗn loạn, không biết phải ứng phó thế nào với cục diện trước mắt. Gã có thể đùa bỡn nhậm thanh thị, nhưng với người khôn ngoan lịch duyệt như Tạ Huyền, mọi thứ đã chấm hết. Chuyện Gã và Vương Đạm chân nước hẹn bỏ trốn nhất định đã bị tiết lộ. Nhược bằng Tạ Huyền tất phải ở Linh Đường đáp Tạ Tân khách, làm sao lại ngồi tại Tiểu đỉnh chờ nên đón đại giá của Gã? Gã nghĩ đến Tống Bi Phong và Tạ Trung Tú, tiết lộ chuyện của bọn Gã không ngoài hai người đó. song mục tạ huyền hiện lên biểu tình phức tạp ngữ khí lại vô cùng điềm tĩnh nhẹ nhàng tự nhiên nói tiểu dụ ngồi đi lưu dụ phát giác song cước tự nhiên di động đưa gã đến tiến về phía tạ huyền hức lưu dụ khủy hai chân xuống nhiệt lệ tuân trào nói tiểu dụ đã phụ sự tài bồi và tri ân của huyền soái tay kết thành trưởng, nhằm thiên linh cái đánh xuống trừ việc lấy cái chết tạ tội gã không còn nghĩ ra bất cứ biện pháp gì tạ huyền tuyệt không bao giờ tha thứ cho tội phản bội còn gã thì hô thẹn trước tạ huyền Không có vương đạm trần, gã chẳng màng sống chết. Tạ huyền như đoán trước gã sẽ làm như vậy tay vung lên như chớp, nắm lấy cổ tay hắn. Lưu dụ không còn khí lực, tim gã như tan chảy vì cảm giác sợ hãi, toàn thân run lên. Tạ huyền buông tay gã, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi lại làm như vậy, ta tuyệt đối không cản trở. Lưu dụ vừa trở về từ quỷ môn quan, không còn dũng khí và quyết tâm tự tận nữa, vừa khóc vừa nói, huyền soái." Sau mục tạ huyền thần quang đại thịnh, không giống như đang thụ thường, chấm giọng quát đừng có kêu kêu khóc khóc như vậy. đối với ta đã là nam nhi phải biết gạt lệ được vậy. ta sẽ không cản trở ngươi đi gặp đặng chân, chỉ muốn ngươi tính tâm nghe ta nói mấy lời. trong lòng lưu dụ lóe lên tia hy vọng mong manh. thực tâm biết rằng đối diện với tạ huyền gã như gà trước cáo chỉ có tạ huyền cho phép gã mới đi được. trong lòng mâu thuẫn từ từ đứng lên. tạ huyền nói, ngồi xuống. đây là mệnh lệnh. lưu dụ ngồi xuống đối diện tạ huyền, cách ông ta một chiếc bàn bằng đá, túi đầu không nói. gã còn biết nói gì? Mục Quang Tạ Huyền lướt trên rừng trúc hướng về bầu trời đêm, bình tĩnh nói: Ta chỉ còn sống không quá một trăm ngày nữa. Lưu Dụ chấn động toàn thân, thất thanh tê, Huyền Soái. Tạ Huyền nhìn thấy nhãn thần kinh hái của gã, nhẹ nhàng nói: Sinh tử có mệnh, chúng nhân vô phương cải biến. Ta trước khi chết được gặp lại ngươi, thật đúng là cơ duyên hiếm có. Lưu Dụ nói không nên lời. Tạ Huyền như thể đang nói chuyện gia đình thoải mái nói: Bác phủ dũng tướng như mây chiến công như nước, nhưng ta lại chỉ nhìn nhận ngươi, ngươi có biết nguyên nhân không? lưu dụ ngơ ngác lắc đầu tạ huyền nói nguyên lai ngươi có khí chất anh hùng trong khi lưu lao chi và hà khiêm lại không hề có nên nhớ có lần ta đã nói với ngươi chỉ khi trở thành anh hùng trong con mắt chúng nhân bắc phủ bình ngươi mới có có khả năng huy động tướng sĩ bán mạng vì ngươi lưu dụ xấu hổ cúi đầu chán nản nói huyền soái đã quá đề cao thuộc hạ căn bản thuộc hạ không xứng với sự tán thưởng của huyền soái thuộc hạ đúng là đã lâm trận thối lui thật đúng là thằng hèn tạ huyền nhẹ giọng nói nếu ngươi là người hèn nhát sao ngươi dám đơn thương độc mã đến biên hoang tập trong tình huống gần như không thể hoàn thành trọng nhiệm do ta giao phó lưu dụ ảo nao nói đó là do thuộc hạ có vận khí tốt thôi ta huyên mỉm cười nói ta chọn ngươi cũng vì nguyên nhân thứ hai mà ngươi đề cập muốn thành tựu nhất định phải có vận may trên chiến trường đối đầu địch nhân thì vận khí là tối quan trọng gây gió làm mưa được cũng phải nhờ vận khí dừng một chút rồi lại nói ngươi tương nộ yến phi đó là một vận khí hiếm có đương nhiên điều kiện bản thân ngươi cũng cực kỳ quan trọng nếu ngươi không phải là anh hùng hào hán tiến phi tuyệt không bắt tay hợp tác trong trận chiến phi thủy ta nhất mực tài bồi ngươi ta nhìn người không thể sai được trong chuyến đi kiến khang tại cuộc chiến đại hương tiểu ngươi đã thể hiện khí phách anh hùng không mất một binh một tốt hạ thạch đầu thành ta rất tán thưởng lưu dụ ngượng nhịu nói là tiểu dụ không tốt làm huyền soái thất vọng tạ huyền gật đầu thốt ngươi từ biên hoang tập trốn tránh trách nhiệm bỏ chạy về đây ta thật thất vọng muốn chết lưu dụ ngạc nhiên nói giận muốn chết chỗ này từ hán việt là nhất trận tử câu dịch này tôi chưa ưng ý lắm các bạn góp ý nhé cảm ơn tạ huyền mỉm cười rồi ngươi sẽ nhanh chóng minh bạch tại sao ta nói như vậy lưu dụ hơi thở rồn rập nói không rõ lời bây giờ thuộc hạ phải làm gì tạ huyền chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi nói hiện tại ngươi có hai con đường một là ngươi không nghĩ đến ta quên hết quá khứ đưa đạm chân cao chạy xa bay mai danh nhận tích theo đuổi cuộc sống vợ vợ chồng chồng vui vầy bên nhau hai là theo ta ly khai vĩnh viễn không gặp lại đạm chân không có con đường thứ ba lưu dụ trong lòng cảm động gã minh bạch tạ huyền thật độ lượng đã nói tha cho gã đi tuyệt sẽ không ngăn cản đối với tạ huyền mà nói đây đích thị là một sự hy sinh giấy không gói được lửa sau khi vương đạm chân cùng gã bỏ trốn tạ huyền cùng tạ ra sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng sự tổn hại là không thể tính được tạ huyền chỉ còn sống 100 ngày nữa làm sao có thể bất nhân bất nghĩa nhân lúc tạ ra khó khăn ném đá xuống giếng lưu dụ vô cùng thống khổ lục phủ ngũ tạng như bị cào xé cơ hội không thở được. sắc diện Tạ Huyền biểu tình chua chát, cố gắng giữ ngữ điệu bình hòa nói. có thể bản thân ngươi không biết, đối với ta Lưu Dụ ngươi không chỉ là hy vọng tối hậu của ta, mà còn là niềm hy vọng duy nhất của hãn tộc. Lưu Dụ chán nản nói, Huyền soái quá để cao thuộc hạ rồi. Tiểu Dụ tài đức gì chứ? tại Bắc Phủ binh thuộc hạ bảo toàn được mạng nhỏ này đã là ma y mắn lắm rồi. đối với vị trí thống lĩnh Bắc Phủ binh, thuộc hạ chẳng có chút ảo tưởng nào. Tạ Huyền khẽ khàng lãnh đạm nói. hai câu vừa rồi không phải ta nói đó là di ngôn của an công khi lâm trung lưu dụ thất thanh kêu lên thật thế ạ tạ huyền chăm chú nhìn gã trầm giọng nói sau khi ta chết hoàn huyền tất khởi binh tạo phản lại thêm tôn ân cùng lưỡng hồ bang nổi loạn nam phương tất rơi vào cục diện đại loạn thủy hỏa tương tranh bắc phủ binh không có ai khả dĩ ứng phó biến hóa này đây chính là cơ hội cho ngươi trong thời thái bình thịnh trị nếu không có ai để bạn ngươi tuyệt không vươn lên cao được trong lúc chiến hỏa liên miên Chân chính nhân tài như ngươi mới có cơ hội vẫy vùng, không nên quá tự ti. Ngươi hiện tại là anh hùng của trận chiến phí thủy, trong mắt thế hệ mới ở Bắc phủ, binh ngươi đích thị có ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng khiến người khác đố kỵ. Lưu Dụ ấp úng, Huyền Soái thuộc hạ. Tạ Huyền mỉm cười nói, ta điều ngươi về dưới trướng Lưu Lao Chi, chính là bề ngoài. Sự thật ta có một nhiệm vụ tối quan trọng gửi gắm nơi ngươi. Tiểu Dụ ngươi có hứng thú biết đó là việc gì không? Nghe đến đây Lưu Dụ khẳng định là Tống Bi Phong đã gặp Tạ Huyền nói chuyện, nói. Xin huyền Soái cho biết. Ta huyền nhỏ nhẹ, ta muốn ngươi thu phục biên hoang tập. Liệu dụ nghẹn lời. chương 156, thống khổ quyết Trạch Nhóm ba người hiến phi, cả người xuống nước leo lên bờ, không dám ngừng nghỉ, vội vã và chạy vào khu rừng rậm cạnh bờ. Thác bạc nghi chạy lại đón, bất kể hiến phi quần áo ướt nhẹp, ôm trầm lấy gã, vui mừng tột bực. Bọn ta tưởng tiểu phi chết rồi, coi như Lão thiên Gia vẫn còn có mắt. Hiến phi đẩy nhẹ vai hắn nói, không có thời gian để nói, bọn ta phải đuổi theo. đi trước thuyền địch một bước tới được khúc sông cạnh phong minh hạp mộ dung chiến gật đầu nói đúng tại phong minh hạp dòng sông vừa hẹp vừa cạn sức nước chảy xiết lại có nhiều loạn thạch đúng là địa điểm cực tốt để tấn công khúc sông ở phong minh hạp cách nơi này khoảng 80 dặm là nơi nổi tiếng hiểm trở ngay những thuyền gia thâm niên tới khúc sông dài nửa dặm này cũng không dám xem thường đồ phụng tam ẩn mình nơi địa rừng rậm quan sát tình hình thuyền địch nói không cần phải vội địch nhân đã giảm tốc độ thuyền xuống rồi Ba người lại bên hắn, nhìn thấy ba chiếc thuyền địch đang từ từ cặp vào bến tàu của một trại vừa mới xây xong bên bờ Đông. Mộ Dung Chiến phân trần nói: "Nếu thuyền địch đậu lại ở một trại, bọn ta hãy nhân khi trời còn chưa sáng tới đánh cướp trại." Đồ Phụng Tam lắc đầu nói: "Cơ hội rất thấp, Mộ Dung Thủy không có lý do gì lại đậu ở đây lâu, theo ta thì bọn chúng chỉ muốn bổ sung lương thực trang bị, sau đó sẽ tiếp tục tiến lên phía Bắc." Thác Bạc Nghi kéo vai Yến Phi lại nói: "Ngươi không phải cùng Tôn Ân Quyết chiến sao?" Yến Phi trả lời: chuyện này để sau này hay nói các huynh đệ còn lại của bọn ta đâu hết rồi mộ dung chiến đáp lời hôm bọn ta chạy khỏi biên hoang tập vượt sông hẹn nhau sẽ gặp lại ở vu nữ khâu nguyên ẩn náu nơi đó có thể tránh được sự lùng bắt ồ ạt của địch nhân tiến phi trong lòng tiêu hay chẳng trách bên địch không tìm ra tung tích bọn hắn nguyên lai là ẩn náu tại tuyệt địa bố triều trạch đồ phụng tam nói cũng may trước đó bọn ta đưa phụ nữ lao hấu cùng với lương thực xúc vật vào trong tiểu cốc khi không giữ được tiểu cốc nữa 200 chiến sĩ đã hộ tống người và lương thực về Quảng phong đã khoảng trăm dặm về hướng Tây, ta và mộ dung chiến đã đánh ngược về trợ giúp biên hoang tập. Bởi vậy, bọn ta vẫn còn có trợ binh ở mặt Tây. Tháp Bạt Nghi kiên nghị nói, bọn ta cứ tiếp tục đợi mộ dung thủy triệt quân, cùng lúc chuẩn bị toàn lực tấn công cả hai mục trại. Chuyện thiết yếu là phải đoạt được mục trại, mới có thể cắt đứt liên lạc hai đường thủy bộ của địch nhân với mặt Bắc. Địch nhân phản công trở lại chính là điều bọn ta mong muốn. Tiến Phi Thuận Miệng các ngươi làm sao biết mộ dung thủy áp giải chủ tỷ thiên thiên đường này? mộ dung chiến cao ngạo nói: biên hoang là đất của bọn ta, biên hoang tập lúc nào cũng nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của bọn ta. mộ dung thủy cố ý để chủ tỷ thiên thiên lên xe ngoài tập, bọn ta đương nhiên thấy rõ chuyện đó. Thác bạc nghi nói: bọn ta cũng thấy ba chiếc thuyền khai bượm, nhưng không nghi ngờ gì, vì trong hơn mười ngày qua, lúc nào cũng có thuyền tới thuyền đi trên sông. đồ phụng tam nói: nếu không nhờ yến gia nhìn ra. Nguyên đám bọn ta đã bị mộ dung thủy đùa dơn thê thảm rồi. Tiến phi nghĩ tới một chuyện nói. Chút nữa quên nói với bọn ngươi, ta có gặp qua gã điên chắc cùng sinh. Cả ba người đều mừng rỡ. Thác bạt nghi ngạc như nói. Hắn sao không theo giúp ngươi cứu thiên thiên. Tiến phi đáp. Là ta muốn hắn lén về lại biên hoang tập để an định nhân tâm. Đồ phụng Tam nhữ mày nói. Quá nguy hiểm, bọn ta cũng đã thử tiềm nhập vào trong tập, nhưng lần nào cũng bị địch nhân phát giác. Tiến phi nói, không cần phải lo. hắn theo bí đạo vào tập chuyển qua thác bạc nghi hỏi tiểu khuê không nói cho ngươi thông đạo bí mật để tiến nhập biên hoang sao ngay đại quân tần đánh chiếm biên hoang tập ta cùng lưu dụ đã theo bí đạo vào tập thác bạc nghi lắc đầu nói tiểu khuê không có nói qua chuyện đó đồ phụng tam nói ta nghĩ muốn chiếm lại biên hoang tập thì phải dùng đường này thôi tiến phi cười khổ nói nếu ngươi nghĩ đến chuyện lợi dụng bí đạo để quang phục lại biên hoang tập thì sẽ thất vọng lắm vì kênh ngầm này lấy nước không có khả năng đưa số lớn huynh đệ qua được Cách này chắc là không dùng được rồi. Đô Phụng Tam tự tin nói, là ta dùng chiêu dương đông kích tây, lại nói phải bí mật sửa sang sơn đạo. ấy già, thuyền khởi hành rồi. Mộ dung chiến nhìn sang phía Yến Phi, lo lắng hỏi. Thiên thiên có chắc là ở trên thuyền không vậy? Yến Phi im lặng giây phút rồi gật đầu. Thác Bạt nghi nói. Chúng ta đuổi theo. Ngựa ở bên kia. 15. Ba người nhanh chóng lùi lại, biến mất trong rừng sâu. Lưu dụ ngây dại nhìn tạm huyền, trong lòng rối loạn. Tạ huyền nói, vẫn chưa quyết định xong chuyện của ngươi, nên ta không muốn nhiều lời. Bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch, vì thịnh suy của hán tộc bọn ta, hy sinh cá nhân là việc không thể tránh. An công rời núi Đông Sơn, đối với người mà nói là một hy sinh to lớn. Ta đang là thủ lĩnh tối cao của Bắc Phủ Bình, ngươi nghĩ đó không phải là một sự hy sinh hay sao? Lưu dụ thê thảm nói, thuộc hạ có lỗi với đạm chân. Tạ huyền nói, chuyện đạm chân đã có thư thư ta an ủi, đạm chân rất kính mến thư thư. có thư thư ra mặt mọi chuyện sẽ ổn thỏa thư thư tạ huyền chính là tạ đạo ẩn. lưu dụ đau xót nói nhưng cha nàng vẫn ép gả nàng cho con trai của ân trọng kham là ân sĩ duy tạ huyền nói về chuyện này ta cũng hết sức giúp bọn ngươi chỉ có thể chỉ hoán hôn sự một hai năm xem tình thế có đột nhiên thay đổi không đương nhiên thiết yếu là ngươi phải nỗ lực lưu dụ nói nhưng huyền soái nói thuộc hạ vĩnh viễn không được gặp nàng tạ huyền nói một ngày ngươi còn chưa làm chủ được tình thế thì ngươi đừng gặp nàng còn không nếu vương cung biết được chuyện ngươi và con gái hắn đối với ngươi sẽ vô cùng bất lợi nếu ngươi quyết tâm không gặp nàng thì lại còn cơ hội có được nàng lưu dụ dứt khoát túi đầu nói xin huyền soái giao cho nhiệm vụ tạ huyền cười dài nói như vậy mới có đủ tư cách làm người thừa kế tạ huyền ta nói rồi chắp tay sau lưng đi ra lưu dụ theo sau lưng trong lòng lại thống khổ dương máu tạ huyền điểm nhiên nói ta đem ngươi đi gặp một người rồi ngươi sẽ hiểu ta muốn ngươi làm chuyện gì chương 157, hùng tài vĩ lược tạ huyền đưa lưu dụ tiến vào thư trai sau khi ngồi xuống tạ huyền nói ngày thứ ba sau khi an thúc mất tư mã diệu đưa tư mã đạo tử lên làm dương châu thứ sử phụ trách quân sự toàn quốc trên danh nghĩa quân tránh đại quyền đều do tư mã đạo tử độc nắm để che mắt mọi người tư mã diệu đồng thời ban cho tam thúc làm vệ quốc đại tướng quân cùng làm thống suất tối cao của quốc gia tam thúc là tạ thạch tức là thân đệ của tạ an ở phi thủy chi chiến thì tạ thạch có danh nghĩa là thống suất lưu dụ trong lòng thoạt tiên sương suốt sau hồ nghi trong lòng dần được giải tỏa quân tránh đại quyền thực sự tại kiến khang đã sớm rơi vào trong tay tư mã đạo tử hiện tại hắn lại được phong làm dương châu thứ sử đơn giản là xác nhận sự thật đó vì thế đã làm tư mã đạo tử an tâm khéo léo làm tư mã diệu thông qua bình hành chi kế phải suy xét cẩn thận tuyệt không hành sự lỗ mãng tạ huyền nói tiếp một ngày tư mã đạo tử còn đương quyền cái chức tướng quân của thạch thúc chỉ là hư vị Hà Huống từ khi an thúc mất đi, thạch thúc vì thương tâm quá độ, đã nằm liệt giường, vì thế cái sự phong tứ này, chỉ là một trò cười. Sâu trong lòng, lưu dụ cảm thụ được nam tấn tạ ra thế tộc, do trận chiến phì thủy đã lên tới đỉnh của thịnh kỳ, đột nhiên chuyển biến đi xuống, phong lưu giật sự của tạ thị, thuận cùng với sự ra đi của tạ an, tạ huyền, trước mắt biến thành quá khứ. Ngồi phía sau thư trai, hắn luôn khắc chế hoài niệm và nỗi buồn đối với vương đạm chân. Cũng như tạ huyền dạy hắn. Muốn thành đại sự thì phải hy sinh các phương diện cá nhân. Biểu hiện hy sinh của hắn không một chút tam tích, thật sự thống khổ khó có thể chịu được. Tiếng bước chân vang lại, một quân quan trẻ niên kỷ ước như Lưu Dụ bước nhanh vào thư trai hướng tới tạ huyền thi quân lễ, trước sau không nhìn nửa mắt tới Lưu Dụ. Người này thân người cao lớn và cứng cáp, vẻ ngoài không anh tuấn, nhưng thần thái sáng láng, sức lực sung mãn. Lưu Dụ tịnh không lấy làm lạ với sự lãnh đạm của người này với mình. Nhân vị người này là thủ lĩnh thân binh của Tạ Huyền tên gọi Hà Vô Kỵ, là ngoại sanh của Lưu Lao Chi, với hắn đồng cấp phó tướng quân quan. Đại khái hắn chịu ảnh hưởng của Lưu Lao Chi, đối với việc Tạ Huyền xem trọng Lưu Dụ thì không thể chấp nhận. Tạ Huyền nhẹ nhàng nói, mời khách nhân của chúng ta đến đây. Hà Vô Kỵ thi lễ cáo lui. Lưu Dụ nhớ Tạ Huyền đã nói sẽ dẫn kiến một người cho hắn, trong lòng nghĩ khách nhân mà Tạ Huyền vừa mời khẳng định là người đó, kỳ quái là Tạ Huyền tịnh không nêu danh tính Nhưng Hạ Vô Kỵ nghe lệnh lùi ra như đã biết rõ là ai, cảm giác sự tình càng thêm thần bí, bất giác cũng sinh lòng tò mò, bất quá chỉ như một cảm giác mơ hồ. Hắn thân tuy ngồi tại đây, nhưng tim thật sự đã sớm bay về nơi Vương đặng chân, sâu sắc hiểu cái tư vị thần chí không tại thân. Đột nhiên thanh âm của Tạ Huyền truyền tới thay hắn, "Ngươi nghĩ thế nào về Vô Kỵ này?" Lưu Dụ giật mình, nói, "Tiểu Dụ không dám bình luận, sự thật thuộc hạ và người đó không quen biết lắm." Tạ Huyền cười nói, Tiểu Dụ nghĩ chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để đàm luận như hiện tại sao? Lưu Dụ thân người chấn động, tình ngộ, hiểu rõ Tạ Huyền Tịnh không tùy ý nói chuyện để qua thời gian, nhưng tựa như là giao đái hậu sự, trước nay không có một câu nào là không có dụng tâm. Tuy nhiên lời vừa rồi hắn hoàn toàn không nắm được dụng ý đằng sau. Trâm Ngâm nói, kiếm pháp của hắn thực sự không tồi, làm việc năng cán. Hắn đối với chuyện của Huyền Soái thì thủ khẩu như bình, quên mình nghe theo ý hướng của Huyền Soái. Tạ Huyền nói, đây là điều kiện tất nhiên của thân binh. không có gì lạ. Hắn là một trong những người theo ta có công lao được để bạt trong trận chiến vì thủy. Lý do tại sao chọn hắn trước tiên bởi vì hắn không chỉ có lý tưởng, lại tuyệt không dùng cảm tình làm việc, mà còn vì hắn và Lao Chi có quan hệ. Lưu dụ chấn động nhìn trộm tạ huyền, thấy được tầm nhìn sắc bén của tạ huyền, trong lòng lại minh bạch. tạ huyền trọng dụng hà vô kỵ là vì lưu dụ hắn. Hà vô kỵ có thể biến thành cầu nối giữa lưu dụ và lưu Lao Chi, sở dĩ tạ huyền đề tình hắn. Ngầm ám thị hắn cần lôi kéo Hạ Vô Kỵ về phía mình. Tạ Huyền không chỉ là vị thống soái vô địch ngoài chiến trường, mà còn là cao thủ trong việc đấu tranh quyền lực, tại phương diện này cũng không kém với Tạ An. Nếu như mạng của ông không quá ngắn, nhìn quanh đương kim thiên hạ, thậm chí cả Hoàn Huyền cũng như bọn Tôn Ân, Mộ Dung Thủy, sợ rằng không có người nào được xem là đối thủ của ông ta. Đây thật sự là vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng sâu rộng. Vấn đề nằm ở làm cách nào để khiến Hạ Vô Kỵ phục lưu dụ hắn. Tạ Huyền nói, ngươi đã minh bạch rồi lưu dụ gật đầu đáp lại Tạ huyền than nhị thuốc đã đi tam thuốc bệnh tình không chút khả quan ta thì lại không có thời gian nữa công thần trong trận chiến vì thủy tạ ra ta chỉ còn lại mỗi mình diễm đệ một người như diễm đệ thì sẽ thế nào ngươi đương nhiên hiểu rõ hơn ta con đường tương lai sẽ không dễ đi ta sẽ toàn lực để an bài cho ngươi tiểu dụ ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng lưu dụ nhiệt huyết dâng tràn tại thời điểm này hắn đã quên mất vương đạm chân đôi mắt cứa lệ quỳ xuống nói tiểu dụ này thề rằng tuyệt không phụ sự kỳ vọng của huyền soái với thuộc hạ. tiếng bước chân văng lên khách nhân thần bí cuối cùng đã tới hơn một trăm thất ngựa xuyên rừng băng đồng dưới bầu trời đầy sao toàn lực phóng nhanh nhanh như gió lốc mộ dung chiến một ngựa dẫn đầu trên một cái gò nhỏ nóng nhìn về phía tây dính thủy hốn khúc ở ngoài xa ba dặm ba chiếc thuyền buồng ở gần hai dặm phía sau bọn họ chỉ thấy ba điểm ánh sáng có phần giống ba hồn ma phát sáng phóng ra từ bóng đêm sâu thẳm mộ dung chiến cười ha hả. để xem bọn ngươi làm sao thoát khỏi bàn tay của mộ dung chiến ta. Các vị, bọn ta sao lại không nghỉ ngơi một chút, sau khi đợi mộ dung thủy đổi kịp, lập tức không nghỉ chạy tới phong ổ hạc. Thác Bạt nghi đến bên hắn, cười nói, chủ ý hay. Quay lại phía sau làm hiệu cú đánh. Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều sinh cảm giác lạ lùng, cứ nghĩ song phương sau này sẽ là kẻ thù, thời khắc này lại hợp tác gần gũi như vậy. Đô Phụ Tam, Tiến Phi đã cưỡi ngựa tới bên cạnh hai người bọn họ. Ánh mắt tự nhiên hướng về phía địch hạm. Ở phía sau, hơn 100 chiến sĩ thác bạt tiên ti tộc, từng người lần lượt phóng lên gò, tản ra phía sau bốn người, sĩ khí can trường. Trong tâm bọn họ, việc Yến Phi sống lại từ coi chết, đối với bọn họ là một sự cổ vũ và khích lệ cực lớn. Yến Phi hoàn toàn tập trung quan sát địch thuyền, đột nhiên thân thể khẽ run, đôi mắt chợt sáng. Đô Phụng Tam, thác bạt nghi và mộ dung chiến kinh ngạc nhìn mặt chàng, liền thư dãn trở lại, đoán rằng chàng đã cảm ứng được thiên thiên. chỉ có bản thân yến phi trong lòng biết rõ chàng không chỉ cảm ứng được kỳ thiên thiên mà còn tái kiến lập được liên hệ thần diệu với tâm linh của kỳ thiên thiên nhìn thấy kẻ đáng sợ nhất bắc phương mộ dung thủy kỳ thiên thiên tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên là về yến phi tại thời khắc đó nàng rõ ràng cảm giác được tâm linh của yến phi và mình kết hợp lại với nhau phi thường tiếp cận nàng a lên một tiếng ôm chăn ngồi dậy mở đôi mắt đẹp đập vào mắt nàng là thân hình uy vũ của mộ dung thủy mộ dung thủy đứng cạnh cửa sổ buồng ánh mắt roi về phía bờ đông dính thủy thần tình bình tĩnh điểm chút lãnh đạo nghe tiếng kỷ thiên thiên tiến lại liền cười nói sắc mặt của tiểu thư đã tốt hơn nhiều rồi ta đã giải khai cấm chế trên người tiểu thư về sau tiểu thư sẽ không phải gặp lại tình huống như vậy nữa trái tim kỷ thiên thiên tại thời khắc đó đông đập mạnh ánh mắt sắc bén của mộ dung thủy như muốn nhìn thấu mối liên hệ tâm linh của nàng và yến phi ngầm thất kinh tâm nội của yến phi lập tức tan như mây khói không cách gì giữ lại mộ dung thủy kinh ngạc nói Vì chuyện gì mà tiểu thư đột nhiên lại khẩn trương như vậy? Mộ dung thủy tuyệt sẽ không làm tổn hại đến tiểu thư và thi thi cô nương. Tiểu thư làm khách Bắc Phương, ta phải tỏ rõ lòng hiếu khách, làm cho tiểu thư có cảm giác như ở nhà mình. kỳ thiên thiên miễn cưỡng đè nén tâm tình nổi sóng, rời khỏi ánh mắt khiếp người của hắn, túi đầu nhẹ đáp, ngươi sẽ không tổn hại cho ta chứ. Thiên thiên căn bản không nghĩ sẽ đi tới Bắc Phương. Mộ dung thủy thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. chăm chú nhìn khuôn mặt như hoa của kỳ thiên thiên ở sát bên cạnh trong mũi tràn đầy hơi thở thơm ngát của cơ thể trẻ trung sung mãn đó Dịu giang nói chỉ là bất đắc dĩ xin tiểu thư tha thứ ta đã sắp xếp một tiết mục đặc sắc để đón mừng tiểu thư bảo đảm chuyến đi này của tiểu thư sẽ không nguồn phí đệ nhất trạm sẽ là đô hội lớn tại lạc thủy bình nguyên thân hình tuyệt mỹ của kỷ thiên thiên chặt dung đưa mắt lên nhìn hắn thất thanh nói lạc dương mộ dung thủy cười gật đầu nói chính là lạc dương tiếp đó chuyển thân đứng dậy chắp tay sau lưng trở lại gần cửa sổ, ánh mắt quét nhìn mọi nơi bên hữu ngạn, bờ sông bên phải, nói tiếp: chinh phục biên hoang tập chỉ là khởi điểm cho hành động quân sự của ta, mặc dù quá trình này gặp nhiều trở ngại hơn ta dự tính, nhưng mọi việc vẫn còn nằm trong bàn tay ta. Tiểu thư cũng không nên có những mong chờ không thực tế đối với các chiến hữu của nàng tại biên hoang tập. Đối với mộ dung thủy ta mà nói, bọn chúng căn bản không đủ đạo hạnh, chỉ là một nhát chém trên chiến trường mà thôi. Kỷ Thiên Thiên đối với người này sinh ra một cảm giác cao thâm mặt chắc." Mơ Hồ cảm thấy được Mộ Dung Thủy ép buộc bản thân trong hành động trở về phương Bắc, tình không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nhất thời không nói gì. "Yến Phi, chàng ở đâu?" Tại chính thời khắc này, nàng lại cảm giác được Yến Phi. Mặc dù thể lực do cầm chế được giải đã tốt lên rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn còn suy nhược. Mộ Dung Thủy đều đều nói, "Chiến hữu của nàng nếu muốn cứu nàng, phương pháp duy nhất là ở mặt trước Phong Minh hạ phục kích thuyền đội, từ đây đến tứ thủy đó là địa điểm tập kích tốt nhất." Kỳ Thiên Thiên lập tức biến sắc, Tâm thần bị lời nói của hắn kéo mạnh trở lại, cuối cùng đã chặt đứt liên kết với tâm linh Yến Phi, trừng mắt nhìn Mộ Dung Thủy nói: "Ngươi vừa nói gì?" Mộ Dung Thủy không quay đầu nhìn nàng, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, nói nhẹ nhàng: "Đi cùng với ta có 7000 chiến sĩ, lúc này đã thay đổi lộ tuyến hành quân, rời khỏi Dĩnh Thủy xuyên qua biên hoang tiến thẳng tới Lạc Thủy Bình Nguyên. Lực lượng này sẽ là kỳ binh tại trận chiến Lạc Dương, sẽ xuất hiện tại cảnh lăng lúc địch nhân bất ngờ nhất." Kỳ Thiên Thiên tâm thần kịch chấn, hiểu rõ toàn bộ Cuộc hành quân này là một cái bẫy. Việc hắn giữa đường đổi hướng theo thuyền lên phía bắc chính là kế trung chi kế, tất cả đều nằm trong sự tính toán của mộ dung thủy. Mộ dung thủy quay người lại, ha ha cười nói, tiểu thư đã hiểu rồi ư? Tim kỷ thiên thiên như chìm giữa cái hồ nổi sóng lớn, lần đầu tiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Mộ dung thủy thật quá lợi hại, không trách hắn xem biên hoang tập trư hùng như không có. Trong thiên hạ liệu có người đấu lại hắn không? Mộ dung thủy thư thả nói, lạc dương tương lai sẽ là bàn đạp để ta tranh đoạt thiên hạ. Trong lúc quan trung đại loạn, Lạc Dương chỉ là một tòa cô thành, khó mà kiên trì được. Kỳ thiên thiên hơi thở trở nên gấp rút, quan tâm không phải là Lạc Dương, mà là Yến Phi cùng huynh đệ biên hoang tập. Liên nói, ngươi cố ý để bọn họ đoán đúng là ta có ở trên thuyền, có phải không? Mộ Dung Thủy vui vẻ nói, lời nói của tiểu thư đúng là nhân xanh là sự, không nên phí cho những lý lẽ vô vị. Chừng nào mà còn chưa mất trí, chẳng ai dám chính diện tấn công lực lượng bọn ta, đang trở lại phía Bắc, chỉ có thể chọn chiến lược đột kích, đột tập nhân số chỉ cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Ta đã xác định là không thể phòng thủ hiệu quả, bởi vì bờ Tây Dinh Thủy mọi nơi đều là cồn cắt là địa điểm tốt để quân mai phục giấu mình, vì thế ta đơn giản để họ thấy rõ mục tiêu, có điểm phục kích tốt, thời điểm khi bọn chúng nhận ra mưu kế của ta, thì đã chính thức rơi vào bàn tay của ta. Kỳ Thiên Thiên Biến sắp nói, ngươi thật rào hoạt. Mộ Dung Thủy không nhịn được cười nói, lời ấy của tiểu thư sai rồi. Đó gọi là binh bất thiếm trá, là chuyện thường có trên chiến trường. Đến cứu tiểu thư khẳng định là những người có bản lĩnh cao nhất trong hoang nhân, chỉ cần thu thập được bọn họ, hoang nhân sẽ mất đi cơ hội lật ngược bại cục Ai? Trừ phi tiểu thư ở tình huống đối lập với ta, nếu không đã chẳng trách ta dùng trá mưu như vậy, trái lại còn phải vỗ tay tán thưởng kỳ mưu diệu kế của ta. Bất quá tiểu thư có chọn một ngày để cải biến lại. Kỳ thiên thiên lắc đầu khẳng định nói, ngươi không phải hưởng phí tâm cơ, chẳng bằng cứ giết ta đi. Kỳ thiên thiên vĩnh viễn sẽ không cải biến lập trường. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên sự mệt mỏi Mộ Dung Thùy ha ha cười Nói tiểu thư vẫn chưa phục hồi Tốt hơn là nên ngủ một rớt Tiểu thư rời khỏi kiến khang Không phải đã kinh lịch nhiều với các kiểu sinh hoạt rồi ư Đi theo mộ Dung Thùy ta Trinh Bắc Phật Nam Xem ta thống nhất thiên hạ Không phải là một khoái sự của đời người sao Tiểu thư sẽ sớm có thể bỏ lại biên hoang tập phía sau So với Lạc Dương Trường An Biên hoang tập đâu có là cái gì Nói rồi đẩy cửa đi ra nhìn theo mộ dung thủy nhẹ nhàng đóng cửa buồng cho nàng một cảm giác cực kỳ mệt nhọc xâm chiếm tim nàng trong tâm kỳ thiên thiên hô lớn ngàn vạn lần không được ngủ nhưng lực bất tòng tâm nhích tới đầu giường hiện tại sự việc cực kỳ khẩn cấp phải truyền tin cho yến phi âm mưu của mộ dung thủy đáng tiếc là tâm lực đã tổn hại quá lớn mí mắt đã nặng như ngàn cân thất vọng nhắm mắt lại thực sự muốn thức dậy bò qua cửa sổ để ném mình xuống dính thủy nhưng lại nhớ tới thi thi nhút nhát yếu đuối lập tức xua đi ý nghĩ này Tiến lang à chàng liệu có nghe thấy lời gọi trong tâm ta? Ngay lập tức, Tiến Phi xuất hiện tại sâu trong tâm của nàng. Phong Minh Hạp là một cái bẫy. Sau khi truyền xuất câu này, mắt lập tức tối lại, ngủ lìm đi. Mọi người không hiểu chằm chằm nhìn Tiến Phi, nếu Tiến Phi không nhiều lần ra giấu tay cản bọn họ đừng hỏi, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi cho rõ ràng. Sắc mặt Tiến Phi đột nhiên tối lại, đôi mày cao chặt. Đột nhiên than rằng, bọn ta đã trúng phải gian kế của mộ dung thủy rồi. Đô phụng Tam. Mộ dung chiến và thác bạc nghi đều là những kẻ mưu trí hơn người, nhưng tất cả đều như đi trong màn sương mù, không hiểu rõ chàng sau một lúc lâu trầm mặc, tại sao lại đột nhiên nói như vậy. Mộ dung chiến nói, có phải cảm ứng lại được thiên thiên trên thuyền không? Tiễn Phi không biết bắt đầu từ đâu để nói về cảm giác này, cho tới lúc này, chàng vẫn không sẵn sàng để mọi người biết bản thân chàng và Kỷ thiên thiên có dị năng tâm linh tương thông, đặc biệt với đồ phụng tam hoặc mộ dung chiến là những kẻ ái mộ Kỷ thiên thiên. không rõ liệu có phải bởi vì cự ly quan hệ gần gũi giữa tâm trạng và tâm kỷ thiên thiên thuần nhất và rõ ràng hơn so với bất cứ thứ tiếp xúc tâm linh nào ba chàng không chỉ thấy được mộ dung thủy mà còn nghe được những gì hắn nói mặc dù lúc được lúc mất nhưng chàng dựa vào những đoạn lời nói chấp vá rời rạc của hắn sắp xếp được thành ý tứ hoàn chỉnh đồng thời thấy được thủ đoạn siêu phàm của mộ dung thủy nếu không phải có sự do thám thần kỳ của kỷ thiên thiên khẳng định kết quả của bọn họ sẽ là thất bại hoàn toàn Bất quá hiện tại vẫn còn một ít cơ hội vãn hồi bại cục. đồ Phụng Tam nói một cách khẩn trương, mộ Dung đương ra nói có đúng không? Tiến Phi thu nhiếp tâm thần nói, thiên thiên vẫn ở trên thuyền. Thác bạt nghi cũng không nhịn được hỏi, vấn đề thật sự nằm ở nơi nào? Làm sao ngươi đột nhiên biết được? Tiến Phi đối mặt với một vấn đề cực kỳ khó giải thích, không chỉ vô năng nói rõ, mà còn không có cách nào để thuyết phục ba người bọn họ. Sau khi hít sâu một hơi, liền nói, đây hoặc giả là phúc trí tâm linh. Hẳn quân phỏ tủn còm the mỉ nợ Thịnh danh không phải là hư danh, mộ dung thủy có thể tung hoành bắc phương không có địch thủ, đương nhiên có nhiều bộ lĩnh. Hãy xem, ba chiếc thuyền này đang hỏa sáng có tính toán, cách nhiều dặm nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng, rõ ràng là để làm chúng ta chú ý, làm bọn ta hoài nghi thiên thiên đích xác ở trên thuyền. hay đặt cảm ứng kỳ diệu của ta không nói tới, bởi vì mộ dung thủy không biết cũng không thể tin là ta có khả năng này. Đổi qua là các vị, thì sẽ làm thế nào? mộ dung chiến gật đầu nói đương nhiên nếu không kể là không thuyền kế tuyệt không cho phép ba chiếc thuyền này lì khai biên hoang đồ phụng tam thần sắc ngưng trọng gật đầu nói lời Yến huynh nói có lý bọn ta căn bản không có chiến thuyền để dùng phương pháp duy nhất là khe hẹp phong minh hạp hiểm chờ chặn đánh ba chiếc thuyền này chỉ cần mộ dung thủy bước chân lên hai bờ phong ô hạp đã bố trí phục binh khả năng chúng ta sẽ một lưới diệt gọn thác bạc nghi phân chân nói kế này vừa độc lại vừa hay ta vẫn nghĩ là còn nhiều thời gian Tại sao lại không dùng hết 3200 chiến sĩ, vậy thì có 9 phần chắc chắn có thể chiếm được phần thắng." Mộ Dung chiến nhíu mày nói, nhưng 7000 đại quân của Mộ Dung Thủy còn ở xa đằng sau, người của Hoàng Hà bang lại chủ yếu phòng vệ biên hoang tập và hai tòa mục trại, sau này sẽ lại đối phó với biên hoang liên quân tinh nhuệ nhất của chúng ta thì sao?" Tiễn Phi chậm rãi nói từng lời, nếu ta đoán không nhầm, chờ bọn ta ở đó sẽ gần một vạn đại quân do Mộ Dung bảo xuất lĩnh. Ba người đều cùng biến sắc. Đồ Phụng Tam hít một hơi khí lạnh nói, như vậy sẽ không phải là dùng dao mổ châu giết gà sao tiến phi than dài ta chợt có một trực giác kỳ quái phi thường tấn công biên hoang tập chỉ là khởi đầu của cuộc chinh phục bắc phương của mộ dung thủy mục tiêu kế tiếp sẽ là lạc dương ba chiếc thuyền này là thủ đoạn đánh lạc hướng đại quân chủ lực của bọn ta đại quân đang hành quân tại bờ tây Dĩnh thủy hiện tại chắc đã đổi hướng từ biên hoang thẳng tiến tới lạc dương mộ dung chiến chấn động nói hỏng rồi nếu mộ dung thủy tại biên hoang bí mật hành quân đến khi vây thành rồi thì lúc đó tướng giữ thành lạc dương mới hay biết ba người giờ mới minh bạch nguyên nhân chàng sợ hãi phu kiên đã đi đến kết cục cuối cùng Nhật mộ đồ cùng quan trung sẽ trở thành thiên hạ của mộ dung tộc nhân và diêu trưởng hành động của mộ dung thủy rõ ràng là không cho bọn họ con đường về sau một khi mộ dung thủy chiếm được lạc dương quan trung tất nguy tháp bạc nghi trầm trọng chúng ta nên làm thế nào tiến phi thầm kêu may mắn vì không có ai hoài nghi trực giác của chàng đắp việc cấp bách bây giờ Là làm sao cứu được thiên thiên trước khi tới phong minh hạp, những việc khác khi cứu được thiên thiên sẽ tính toán sau. Ba người nghe lời đưa mắt nhìn nhau, biết do nếu không phối hợp với hình thế địa lý, thì căn bản không có khả năng thành công. chương 158, Trích tranh chiêu tịch. Lưu Dụ ngây người quan sát khách nhân được Hà Vô Kỵ đưa vào, hoàn toàn không đoán được đối phương là ai, cảm thấy thân hình kỳ dị của người này có một chút gì đó quen thuộc với gã. Lưu Dụ khẳng định đối phương là người thâm sâu khó lường trên đầu đeo mạng. Bộ trường bào rộng rãi che phủ đến góc chân, bằng không gã thân là tướng của Bắc phủ binh rất có nhãn lực nhìn người, vốn có thể từ vẻ bề ngoài mà nhận ra lai lịch đối phương. Thần bí khách nhân hướng Tạ Huyền thi lễ, mục quang tự tại thâm thâm trầm trầm nhìn Lưu Dụ đang đứng dậy nên khách không nói câu gì. Tạ Huyền thấy vị đứng đầu thân binh Hà Vô Kỵ định xin phép cáo lui, sau khi ngồi xuống ghế chủ vị Tạ Huyền thong thả nói: Vô Kỵ hãy ở lại, ngồi đi. thân sắc Hà Vô Kỵ lộ vẻ kinh ngạc. đưa khách nhân đến thái sư ỷ đối diện lưu dụ cùng khách nhân ngồi xuống cách ngồi của tạ huyền và tạ an đích thị có phân biệt trong khi tạ an vẫn duy trì cách ngồi quy tọa ngồi trên chiếu quỳ hai đầu gối của giới cao môn đại tộc thì tạ huyền tiếp nhận cách ngồi của người hồ ngồi trên ghế thể hiện ông ta sẵn sàng chấp nhận cái mới thuận tiện tạ huyền hướng về phía khách nhân nói ở đây toàn người mình văn thanh không phải cố kỵ lưu dụ nghe thấy văn thanh vừa nghĩ đến ái nữ giang văn thanh của bang chủ đại giang bang giang hải lưu thì đối phương đã bỏ khăn che mặt mái tóc như mây xóa tung ra trải dài tới đất hiện ra gương mặt như hoa như ngọc lưu dụ thất thanh thốt tống mạnh tề giang văn thanh nước cặp mắt tuyệt đẹp tham thẳm như nước liếc nhìn gã nhẹ nhàng thốt lưu huynh vẫn khỏe chứ hà vô kỵ lần đầu chứng kiến chân diện thực của nàng nhìn đến không chớp mắt có vẻ đã bị nhan sắc mỹ lệ của nàng chấn nhiếp thần hồn tạ huyền nói văn thanh thường thích mặc nam trang lại có phương pháp riêng giả dạng nam nhân tiểu dụ có bị văn thanh qua mặt cũng không có gì lạ giang văn thanh vẻ hối lỗi nói lưu huynh xin lựa thứ lưu dụ minh bạch sự tình tạ huyền thì đã biết giang văn thanh từ trước tất đã biết mọi sự gã thực sự không có ý trách nàng sau cùng nhịn không được hỏi lệnh tôn giang văn thanh thần tình trợ tạm đạo khẽ khàng túi lầu nói tiên phụ đã qua đời 5 ngày trước đây lưu dụ than có phải do nhiếp thiên hoàn giang văn thanh nhẹ nhẹ gật đầu tạ huyền nói văn thanh nay đến nghiêm lăng tìm ta nhờ ta nghe ngóng tình hình biên hoang tập chức và sau khi thất thủ tiểu dụ báo cáo quá sơ lược không nghĩ đến nguy hiểm bản thân cố ý dụng mưu dẫn dụ đổ phụng tam truy sát ngươi trên đường gặp giang bang chủ tiểu dụ tận lực thuyết phục giang bang chủ bỏ thuyền lên bờ tập kích tôn ân nhưng không được chấp nhận toàn bộ chuyện đó tiểu dụ không chịu nói ra khiến chính ta cũng đã lầm cho tiểu dụ là loại tham xanh húy tử nói cho ta biết sao ngươi không tố cáo với ta lưu dụ lắng nghe với hàng trăm cảm xúc lẫn lộn giọng bi thảm so với bọn yến phi bất kể sống chết chống lại giáp công của đại quân nam bắc Việc của thuộc hạ có gì đáng nói? Ôi! Huyền Soái minh Dám, thuộc hạ sau khi ly khai biên hoang tập đã biết là các huynh đệ biên hoang tập đồng sinh đồng tử không thể tự cứu, do vậy thực sự không muốn đề cập sự việc. Gã quên không nói đó là do vương đạm chân có ảnh hưởng đến việc ra đi của gã, còn gã thì trong lòng nguội lạnh, không hứng thú gì, muốn vứt bỏ hết thảy. Giang Văn Thanh Liếc nhìn Lưu Dụ, nói Ai nghĩ Lưu huynh là người hèn nhát? Sự thực đáng tiếc là đồ phụng tam đã khám phá mưu kế của Lưu Minh. cố tình dùng kế tá đao sát nhân tiết lộ tin tức cho tôn ân tôn ân lại lợi dụng nhậm danh suối y xuất thủ nhân đó thừa cơ giết chết nhậm danh Lưu dụ ngạc nhiên hỏi làm sao văn thanh tiểu thư lại hiểu rõ sự việc đến chân tơ kẽ tóc như vậy biểu tình giang văn thanh lộ vẻ cay đắng đáp nguyên lai like phó thủ của đồ phụng tam là âm kỳ hợp lực với ta kịch chiến hồng hà bang ở thượng lưu ngăn chặn hoàng hà bang tấn công biên hoang tập bằng đường thủy bọn ta thuận dòng tái nhập biên hoang tập nào ngờ hoàng hà bang đắp đập ngăn sông Bọn ta mới quay thuyền về Nam. Liêu Dụ hỏi. Âm Kỳ sống chết thế nào? Giang Văn Thanh đáp. Âm Kỳ và ta chia tay trước khi đến dĩnh khẩu. Ý quay lại biên hoang thăm dò xem đồ phụng tam sống chết thế nào. Ta phải quay về gặp phụ thân. Xem xem có thể phản công biên hoang tập không? Ai? Cũng may vì vậy ta còn gặp được người lần cuối. Đoạn nói tiếp. Ba ngày trước ta liên lạc được với Âm Kỳ. Tạ huyền nói. Sau đó Văn Thanh đến gặp ta. Tiểu dụ ngươi mình bạch chưa? trong lòng lưu dụ bừng bừng nhiệt khí nỗi sầu bi vì vương đạm chân cũng giảm bớt cảm giác hà vô kỵ đang quan sát gã đoạn gật đầu nói tiểu dụ minh bạch tạ huyền trầm giọng nói chuyện bọn ta sắp nói hôm nay tuyệt không được tiết lộ đến người thứ năm hà vô kỵ giật mình liếc tạ huyền mục quang tạ huyền chiếu vào người hắn nói vô kỵ nếu thấy không thể giữ bí mật thì lập tức ly khai hà vô kỵ vội quỳ xuống dứt khoát nói vô kỵ thề chết vì huyền soái thủ khẩu như bình tạ huyền thỏa mãn nói đứng đợi đi, ta không nhìn là ngươi. Hà vô kỵ quay lại chỗ ngồi, hắn được được Tạ Huyền nhìn nhận là tâm phúc hiển nhiên cực kỳ cảm động. Lưu Dụ thầm tiêu lợi hại, Tạ Huyền xử trí cực kỳ cao minh, nâng lên đặt xuống nhẹ nhàng làm cho Hà vô kỵ như được cân sủng, tạo cho hắn cảm giác đứng chung chiến tuyến. Nguyên lai like Hà vô kỵ trước đây đối với Lưu Dụ vẫn giữ khoảng cách và có một phần địch ý, nay bọn họ có cùng chung một điểm bí mật. Tuy nhiên Lưu Dụ không rõ bí mật mà Tạ Huyền nói đến là chuyện gì. Tạ huyền quay sang Giang Văn Thanh khẽ gật đầu, bọn Lưu Dụ và Hà Vô Kỵ hiểu ông ta muốn nàng nói gì đó, mục quang liền chuyển về phía nàng chờ đợi. Trong mắt Hà Vô Kỵ, Giang Văn Thanh có thân phận rất ngạc thù, nàng hoa dung mỹ lệ tính cách khác thường, hắn cảm nhận về nàng khác xa so với Lưu Dụ, nhân vì Lưu Dụ đã từng lĩnh giáo nàng trên danh nghĩa tống mạnh tề trước đây, nên đến lúc này gã vẫn không nhận thấy bọn họ hoàn toàn đồng nhất. Đến lúc này Giang Văn Thanh thần sắc luôn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Lưu Dụ qua trò chuyện với nàng thấy rõ sau đôi mắt thiên thần kia ẩn tàng nội tâm thống khổ, người ngoài không thấy được. Bên trong thư trai không khí ngưng trọng, mỗi người tâm sự trùng trùng. Đối với Lưu Dụ mà nói, đêm nay là đêm khó khăn nhất trong đời. Bất quá Giang Văn Thanh hiện thân, đã làm cho hắn không thể không cảnh tỉnh Nhưng so với Giang Văn Thanh bang phá nhà tan, nỗi khổ của bản thân gã quả không đáng kể. Thật sự đến lúc này, Lưu Dụ vẫn có một điểm hoài nghi về tình yêu của Vương Đạm chân với gã. trong số rất nhiều người vây quanh nàng chọn trao tình cho gã là vì nàng đối với Tạ Huyền vô cùng ngưỡng mộ hoặc thấy việc Kỷ Thiên Thiên bỏ đi biên hoang tập đúng là hấp dẫn Vương Đạm Trân từng nói muốn đi biên hoang tập hoặc vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân mang tính thương mại giữa hai gia tộc trong lúc lúng túng gặp gã như gặp cứu tinh vậy Giang Văn Thanh nói trong trận chiến biên hoang tập Đại Giang Bang của bọn ta thương vong rất lớn nguyên khí tổn hao trầm trọng không cách nào bảo trì công việc vì vậy ta phải hạ lệnh tạm thời hạ cờ cất trống nhằm tránh lưỡng hổ bang truy kích hà vô kỵ và lưu dụ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta qua lời giang văn thanh mới biết đại giang bang gặp thất bại cực kỳ nặng nề hầu như không thể cùng lưỡng hồ bang chính diện đối kháng tạ huyền gật đầu nói trước mắt đó là sách lược tối ưu đại giang bang gần như giải tán sau khi biên hoang tập thất thủ thì cũng sẽ hương vượng khi biên hoang tập được thu hồi lưu dụ cùng hà vô kỵ cuối cùng cũng minh bạch giang văn thanh đến gặp tạ huyền không chỉ muốn đầu nhập ông ta thực chất chính là cầu tạ huyền xuất trọng binh đoạt biên hoang tập như vậy biên hoang tập trở thành nơi tị nạn duy nhất của đại giang bang trên sông hoàn toàn không có chỗ cho bọn họ trốn tránh hà vô kỵ nói nam quận công lẽ nào chịu ngồi yên xem lưỡng hồ bang khuyết trương thế lực giang văn thanh trầm giọng nói đó chính là lý do chủ yếu để văn thanh đến bái kiến huyền soái nhất thiên hoàn đã cùng hoàn huyền bí mật kết minh lưỡng hồ bang sẽ nhận lấy đại ngã bang hà vô kỵ và lưu dụ nghe xong quay mặt nhìn nhau hoàn huyền và lưỡng hồ bang trước đây thế như thủy hỏa không chịu lẫn nhau nhưng hiện thời họ đã hợp tác một cách bất ngờ tạ huyền thở dài tôn ân đã đánh giá thấp nhiếp thiên hoàn ta lại đánh giá thấp hoàn huyền hai người hoàn nhiếp liên kết chỉ có lợi mà vô hại nhiếp thiên hoàn nhân đây tiếp quản toàn bộ công việc làm ăn của đại giang bang hoàn huyền thì qua nhiếp thiên hoàn làm suy yếu tình hình mậu dịch tại dương châu kinh châu chiếm vị trí thuận lợi ở thượng du đại giang có thể khống chế huyết mạch thủy lộ của kiến khang hoàn huyền chẳng cần xuất thủ cũng gây ảnh hưởng lớn đến kiến khang nếu triều đình vấn tội ý sẽ đổ hết lên người nhiếp thiên hoàn thế cân bằng lập tức bị phá hủy hà vô kỵ biến sắc thốt chẳng lẽ sự việc sẽ diễn ra như vậy tạ huyền nhìn lưu dụ hỏi tiểu dụ nhận xét tình hình như thế nào lưu dụ cười khổ nói bước tiếp theo hoàn huyền nhất định thu hồi biên hoang tập từ tay tôn ân nhưng ý sẽ không trực tiếp xuất thủ mà sẽ toàn lực chi trì nhiếp thiên hoàn công thành tạ huyền hài lòng nói cách nhìn của tiểu dụ rất giống văn thanh nếu kinh dương xảy ra chiến tranh ý nói chiến tranh giữa kinh châu của tạ huyền và dương châu của triều đình muốn thắng lợi không những phải khống chế Đại Giang mà còn phải thu thập biên hoang tập. Nếu Nhiếp Thiên hoàn thành công, kiến khang tất nguy ngập. Lưu Dụ biết Giang Văn Thanh và Hà Vô Kỵ đang nhìn gã thán phục tư tưởng mẫn tiệp và độc đáo của gã, trong lòng lại không chút vui mừng. Trầm giọng nói, Nhiếp Thiên hoàn Lâm trận tối lui, đả kích trầm trọng Đại kế phản kích tôn Ân, hai bên mắc vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nhiếp Thiên hoàn Sở Dĩ quay sang bắt tay hoàn Huyền chính là kế quyền nghi, khả dĩ đối phó nỗi hận thấu xương của tôn Ân. đoạn quay sang giang văn thanh nói hoàn huyền phái đệ nhất thủ hạ đồ phụng tam đến biên hoang tập tham gia liên quân việc này rất bất lợi đối với tiểu thư giang văn thanh lánh đạo nói may mà sự tình tịnh không quá bất diệu như tưởng tượng việc nhiếp thiên hoàn và hoàn huyền kết minh chính là do âm kỳ thông chi cho ta y báo cho ta sự việc đương nhiên là có mục đích lưu huynh chắc đoán ra tâm sự của đồ phụng tam lưu dụ biết nàng đang thử tài trí của gã nói đồ phụng tam đối với việc hoàn huyền thu nhận nhiếp thiên hoàn hiển nhiên là bất mãn phi thường giống như cảm giác bị tức quyền vậy quan trọng hơn đồ phụng tam chắc chắn biết rằng hoàng nhân coi nhiếp thiên hoàn là cựu nhân nếu y dẫn nhập nhiếp thiên hoàn tự nhiên phá hủy quan hệ tốt đẹp với hoang nhân mà y phải khổ sở gây dựng vấn đề là hiện tại y không thể công khai phản đối hoàng huyền vì vậy y ngẩm thông chi cho tiểu thư để có biện pháp hòng làm cho nhiếp thiên hoàn vĩnh viễn không thể đặt chân lên biên hoang tập hà vô kỵ mở to mắt nhìn lưu dụ có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhận ra con người lưu dụ giang văn thanh gật đầu nói Lưu huynh phân tích thật là thấu triệt. Tạ Huyền tiếp lời, đồ Phụng Tam đối với Hoàn Huyền trung thành đến chết, nguyên nhân bên trong cực kỳ vi diệu. Tuy nhiên theo như ta và Văn Thanh suy đoán, ý cũng như Hải Lưu thúc đối với chuyện Đại Tư Mã Hoàn Đại tướng quân Hoàn Sùng đột nhiên chết bệnh có ý hoài nghi. Hà vô kỵ thất thanh ơ. thật không. Đến giờ Lưu Dụ đã minh bạch tại sao Tạ Huyền yêu cầu mọi người ngồi đây giữ bí mật, thủ khẩu như bình, nhân vì nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, thiên hạ tất nổi phong ba. Vội hỏi. Về phương diện triều đình, có động tính gì không? Tạ huyền sắc diện không lộ bất cứ biểu tình gì, khẽ cười nói. Tư mã đạo tử và vương quốc bảo cho rằng đây chính là cơ hội tốt để lập huy, nên đã đi biên hoang tập quan sát tình thế, thông qua hoàng thượng cảnh cáo ta không được động thủ. Hừ. Tư mã đạo tử đang muốn lập đại công, tất sẽ dốc toàn lực, chuẩn bị tiến hành tấn công biên hoang tập. Lưu Dụ lắc đầu nói. Thôn ân lẽ nào để y tự do hành động? Hà vô kỵ nhăn mày nói. Một ngày Huyền Soái còn ngồi đây, Tôn Ân tất không dám làm bừa. Tạ Huyền cười khổ nói: "Nếu Tôn Ân để ta trong mắt, sẽ không dám lai vãng đến bên ngoài biên hoang tập hay động đến một sợi tóc của biên nhân. Tuy nhiên ta sẽ vì biên hoang tập dạy cho y một bài học, làm cho y phải trả một giá rất đắt, thậm chí từ biên hoang tập làm cho y phát điên." Đoạn quay sang hả Vô Kỵ nói: "Vô Kỵ ngươi giờ đã minh bạch tại sao ta lại chọn lưu dụ làm người kế thừa, nhân vì y không giống như ta xuất thân từ cao môn đại tộc có hy vọng lâu đời." cũng không như hoang nhân lúc nào cũng phong túng lạnh lùng. Nói cho ta biết, trong nội bộ bắc phủ binh ai là người hơn y ế. An công nhìn người không bao giờ sai. Người đã nhìn nhận yến phi và lưu dụ, chính hai người bọn họ là hy vọng của Nam Phương sau này. Vì vậy ta muốn ngươi toàn lực ủng hộ y ế, ngõ hầu hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Bất quá nếu ngươi có một chút nghi ngờ, cứ mạnh dạn nói ra, ta tuyệt không bức bách ngươi làm những việc mà ngươi không tình nguyện. Đôi mắt diễm lệ của Giang Văn Thanh lập tức sáng lên biết rằng Tạ Huyền trong lòng đã có chủ ý, định sách lược hay thu hồi biên hoang tập, nên Bức Hà Vô Kỵ thể hiện thái độ. Trong lòng nàng bất giác phát sinh cảm giác xung kính, Tạ Huyền đúng là vĩ nhân, Lưu Dụ chính thị là cánh tay đắc lực của ông ta. Sau mục Hà Vô Kỵ sáng ngời, trước tiên nên đón ánh mắt sắc bén như chim ưng của Tạ Huyền, tiếp quay sang Lưu Dụ, cung kính nói. Trong ký ức của tiểu tướng, Lưu đại nhân đúng là người có khả năng đàm luận về quân sự với Huyền Soái. Hiện tại đại nhân lại cùng Huyền Soái luận thế cục cuộc chiến, phân tích sâu sắc kiến giải minh bạch, làm người nghe thông khoái. Vừa rồi tiểu nhân nghe ngài nhẹ nhàng đối đáp, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lưu đại nhân đích thị tài trí, vô kỵ tự thấy còn kém xa. Rồi quay sang Tạ Huyền quỷ xuống nói, Huyền Soái đã phân phó, tiểu tướng xem như nhận thánh chỉ. Vô kỵ được Huyền Soái tin yêu, chỉ điểm cho con đường sáng. Vô kỵ lập thệ trung thành với bất cứ người nào theo lệnh của Huyền Soái, chết không hối tiếc. Lưu Dụ và Giang Văn Thanh hiểu đây là kết quả tất nhiên, sau trận chiến phí thủy. chúng nhân trong bắc phủ binh đều coi tạ huyền như thần minh tạ huyền nhìn lưu dụ khẽ gật đầu ngầm bảo gã nói điều gì đó làm ăn lòng hà vô kỵ qua đó kiến lập quan hệ sơ bộ giữa hai người lưu dụ trước tiên nâng hà vô kỵ dậy rồi nói huynh đã quá coi trọng lưu dụ làm ta cảm thấy hổ thẹn gia dĩ bọn ta trước sau là anh em sự nghiệp của huynh cũng là của ta hà vô kỵ với gã tay trong tay mặt nhìn mặt hân hoan nói xin lưu đại nhân nâng đỡ vô kỵ sau khi hai người quay về chỗ ngồi tạ huyền hướng về giang văn thanh hỏi văn thanh có nghe được tin tức ta hiện đang phải dưỡng thương giang văn thanh gật đầu nói chuyện đó đang được giang hồ đồn đại nghe nói tin đồn là do thiên sư đạo phát tán tạ huyền cười nói văn thanh cho rằng đó là tin đồn sai sự thật giang văn thanh thất kinh nói tiểu nữ nhìn huyền soái không hề phát giác một nửa điểm biểu hiện trên người đang mang thương thế tạ huyền quay sang hà vô kỵ nói về điểm này vô kỵ biết rõ nhất hà vô kỵ biểu hiện thần sắc bối rối nói Bắt đầu từ trưa nay, xác diện huyền Soái cực kỳ khởi sắc, bọn thuộc hạ ai cũng vui mừng, đến nỗi nói không nên lời. Ồ! Sao xác diện lưu đại nhân lại khó coi như vậy? Giang Văn Thanh cũng để ý thấy lưu dụ thần tình cổ quái, giống như thẹn không thể chui xuống đất, như người có bệnh vô phương cứu chữa. Nàng vốn di cực kỳ thông minh, cũng không minh bạch đâu là nguyên nhân. Tạ huyền than. Tương lai tiểu dụ thành tựu rất lớn, tất không phải do tạ huyền ta đưa lại. giang văn thanh và hà vô kỵ chẳng hiểu gì hết trừng trừng nhìn hai người tạ huyền cười nhẹ nói tiểu dụ bất tất tự trách chuyện này không quan hệ trực tiếp đến ngươi do tình hình có nhiều biến hóa ta lại không thể không lên đường nếu tạ huyền ta có chết cũng phải là chết có ý nghĩa đến lượt giang văn thanh và hà vô kỵ nghe mà không biết như thế nào có vẻ như tạ huyền không qua được gãi sinh tử bất giác tâm thần kịch chấn tạ huyền chăm chú nhìn hổ khẩu méo sạch đang rung lên nhưng không nói được nửa câu của lưu dụ an ủi nói hồ ta còn chưa cho người biết, ta dùng Phật môn bí thuật để kích thích tiềm lực bản thân, có khả năng áp chế thương thế, Phật môn danh xưng là phổ độ, độ cho bản thân và độ chúng nhân. Lưu dụ thần tình bi thảm nói, huyền Soái đích sắc không hề nói gì với ta, ta quan sát huyền Soái hốt nhiên giữ cảm sinh mệnh người chỉ còn không quá trăm ngày, khi nghĩ đến đó thần thái không được tốt lắm, gây hoài nghi cho mọi người. Giang Văn Thanh và Hà vô kỵ sắc mặt đại biến, minh bạch sự việc. Bọn họ không hình dung được thương thế của tạ huyền lại nghiêm trọng như vậy. tạ huyền mà mất đi phương nam đại loạn là điều chắc chắn hiện tại tạ huyền đích thị đang an bài hậu sự không biết bắt đầu từ ai trước mắt ba người quỳ trước mặt tạ huyền biểu hiện đối với tạ huyền tôn kính hâm mộ vô hạn hòa cùng với tâm trạng chấn động và bi phẫn tạ huyền cười dài nói xinh sinh tử tử trong tâm tạ huyền ta không có một chút lo lắng chỉ có một điều băn khoăn đó là trách nhiệm của gia tộc tạ ra ta là quan nam triều chi thủ khi loạn lạc xảy ra đương nhiên bọn ta phải gánh chịu hậu quả trước tiên muốn tránh cũng không được lưu dụ nhiệt lệ dâng trào nói một khi lưu dụ còn sống nhất định toàn lực bảo hộ tạ gia tạ huyên lắc đầu nói đó cũng là sự việc làm ta lo lắng một ngày tiểu dụ trở thành bắc phủ binh chi thủ tuyệt không thể phân thân quản chuyện của tạ gia ta bằng không sẽ gặp hiểm họa hiện tại nhiệm vụ cấp thiết là thu phục biên hoang tập ta tạm thời đình chỉ chức vụ trong quân của ngươi phục hồi tự do cho ngươi để ngươi cùng văn thanh toàn lực hợp tác sau đó mới bố trí hội với các tướng lĩnh bắc phủ đồng thời ta cùng thân nhân tống tiễn thi thể nhị thúc về kiến khang an táng nhân tiện áp chế bọn tư mã đạo tử hoàn huyền tôn ân và nhiếp thiên hoàn một khi biên hoang tập trở thành hậu viên sân sau của ngươi ngươi lúc đó có vị thế để cùng người kết minh giành đại cuộc điều quan trọng nhất là bản thân ngươi phải luôn phấn đấu và nỗ lực cùng vô kỵ trong quân tương hội hợp tác ta sẽ phải đi trước nhưng tạ mộ sẽ tận lực vì ngươi mà thu xếp đường đi nước bước đi thôi lưu dụ trịnh trọng hướng về tạ huyền lệ ba lệ Rồi cùng Giang Văn Thanh lập tức ly khai. mươi 159, Kiến Lập Hô Tín, Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi và Mộ Dung Chiến cùng nhau đứng tại một vị trí cao ở bờ phía đông Dinh Thủy bình tĩnh chờ thuyền đội của Mộ Dung Thủy. Sau một giờ vội vã đuổi theo họ mới tìm được nơi phục kích lý tưởng ở đây. Bất quá bọn họ chỉ có một cơ hội phục kích này, vì cách phía Thượng Du năm dặm là phong minh hạp họ lại không đủ thời gian để an bài một đợt tập kích khác, lại không có ưu thế xuất kỳ bất ý minh đao minh thường. bọn họ chắc chắn không có cơ hội yến phi tuy là cao thủ nhất đỉnh ở biên hoang tập nhưng đoàn thân binh danh trấn bắc phương của mộ dung thủy đặc biệt là các đầu lĩnh thân binh danh xưng bát kiệt là cao thủ nhất đẳng trong nội tộc hơn nữa tọa trận còn có tôn ân trúc pháp khánh tề danh cùng với mộ dung thủy mộ dung chiến than mộ dung thủy thật là giảo hoạt tại tiên đồn bắt trại cho thuyền đội cập bờ để đi lại đoán được bọn ta mai phục ở bờ tây Mà nếu theo bất trại khai suất có thể thẳng đường lùi về hỗ trợ Tây Ngạn và hoàn toàn nắm chắc được bọn ta sẽ truy cản lộ tuyến của bọn họ. Thác Bạc Nghi quan sát dòng sông gật đầu nói, khúc sông Dĩnh Thủy này rộng hơn 30 trượng, nếu không có phụ trợ thì không ai có thể phi qua cự ly xa thế này, chỉ nội việc này đã khó khắc phục rồi. Mộ Dung Chiến Gượng cười nói, vấn đề lớn nhất và tối nguy hiểm là đăng hỏa thông minh của đối phương, chỉ cần đối phương để khởi tinh thần, mở to mắt là nhất định có thể phát giác bọn ta nhảy từ trên xuống. Nếu vậy thì chỉ cần loan cung xạ tiễn cũng có thể đưa bọn ta vào tử địa, thâu tập không thành mà chỉ làm cái đích cho địch nhân luyện cung. Đô Phụng Tam trầm ngâm, vậy còn tấn công từ dưới nước thì thế nào? Chỉ cần có người dưới nước nâng ta, thân thuyền đối phương lại không cao lắm, ta có thể bảo đảm lên được sàn thuyền. Mộ Dung Chiến nói, nếu đối phương có cao thủ ở đầu thuyền giám sát tình huống mặt sông, khẳng định có thể một bước phát hiện bọn ta mai phục dưới nước. Đến lúc đó để chống lại cung tên của định nhân sẽ khó khăn hơn nhiều so với ở trên không. Đô Phụng Tam quyết đoán đề nghị, vì không có cách để tập kích nên bọn ta chỉ còn cách tấn công ngoài sáng, chúng ta lập tức làm bẻ gỗ rồi xuôi theo dòng chạy tập kích tại khúc quanh này, xem xem đao của ai nhanh hơn. Ánh mắt mọi người hướng về Yến Phi, do xét xem liệu chàng có đồng ý. Yến Phi trầm giọng, ưu thế lớn nhất của chúng ta là biết được mộ dung thủy dấu thiên thiên trên chiếc thuyền nào, một khi ta lên được thuyền thì bảo đảm sẽ cảm giác được vị trí của chủ tỷ thiên thiên hai người. Giả thiết hành động của bọn ta nhanh như sấm xét. lại có người kiểm chân mộ dung thủy thì ta có đủ tự tin mang được thiên thiên và thi thi an toàn lên bờ tây nếu có tiếp ứng thì khẳng định có thể chạy khỏi ma trưởng của mộ dung thủy Đồ phụng tam vui mừng nói nghe ngự khí của yến huynh rõ ràng yến huynh đã có kế hoạch tấn công trong đầu thỉnh yến huynh chỉ điểm lúc này thủy hạ lại báo đã phát hiện tiền quân của địch nhân tại thượng du tháp bạt nghi ngầm lau mồ hôi lạnh nói may mắn là tiểu phi có khả năng tiên tri đoán trước được phong minh hạp là cái bẫy nếu không chúng ta sẽ có kết cục toàn quân bị diệt Mộ dung chiến ưu tư, ta nghĩ mộ dung thủy bước kế tiếp sẽ tấn công Lạc Dương, ta phải lập tức cử người báo cho tộc nhân ở quan trung biết. Đô Phụng Tam hỏi lại, thông báo bằng cách nào? Tộc nhân của ngươi và Phụ Kiên đang tối hậu đấu tranh, căn bản vô lực quản việc ở quan ngoại. Hà hướng Lạc Dương vẫn nằm trong tay Phụ Kiên, nếu ta là người được Phụ Kiên phái chấn thủ Lạc Dương, thấy đại thế vô vọng thì lựa chọn khôn ngoan nhất là khai thành đầu hàng, có lẽ có khả năng tại Tân Yến Quốc nhận được một chức quan nho nhỏ, phong phong quan quang. quang. Thác Nghi nói. đối với chúng ta phương pháp duy nhất đấu với mộ dung thủy là quang phục biên hoang tập cắt đứt con đường tiếp lương của hán mộ dung chiến nặng nề thở dài một hơi nhìn yến phi trầm giọng hỏi bọn ta nên hành động như thế nào 43. mươi ba thuyền buồm từ nghiêm lăng khai xuất ngược dòng tiến về phía tây giang văn thanh dẫn lưu dụ lên chiếc song đầu thuyền được ngụy trang có hình dạng như một thuyền chở khách và hàng hóa phổ thông bất quá lưu dụ không bị ngoại hình của nó che mắt mà nhận thấy nó thật sự là một chiếc thuyền có tính năng tốt Hơn mười hán tử thủy thủ là cao thủ thủy đạo nhưng đều có võ công cao cường, càng cho thấy rõ Đại Giang Bang tuy gặp thất bại nặng nề nhưng vẫn còn lực phản kích. Gã Tịnh không dựa vào sự cường nhược của hơn 10 người này để đưa ra phán đoán như vậy, mà vào sự bình tĩnh và nhãn thần bất khuất của họ, thấy được tinh thần ý chí phục hưng của Đại Giang Bang. Hay như Lưu Dụ Gã, dưới ảnh hưởng của Tạ Huyền đã đặt sự sinh tử vinh nhục ra ngoài ý nghĩ, hồi phục hùng tâm trang trí, tạm từ bỏ nhi nữ tư tình, toàn tâm toàn ý với trọng nhiệm thu phục biên hoang tợt. tạ huyền đi chiêu cực kỳ cao minh cải biến bắc phủ binh thân phận của gã thành một phần tử của đại giang bang nếu như đoạt hồi biên hoang tập thành công đại giang bang sẽ biến thành cộng sự của gã giả thiết gã thăng tiến một bước lên vị trí thống lĩnh bắc phủ binh đại giang bang sẽ bán mạng cho gã bởi vì giang văn thanh sẽ không thể có lựa chọn nào tốt hơn giang văn thanh trở lại bên gã nhẹ giọng hảo bằng hưu yến phi của ngươi khiêu chiến tôn ân một đi không tung tích theo đó nhất định hung đa cắt hiểu bất quá huyền xoáy thực sự lại nghĩ ngược lại Lưu Dụ nhìn trộm mặt nàng, nhìn từ bên cạnh thấy đường nét nàng thanh tú phân minh như lao cát, thật sự tạo cảm giác không bao giờ chán, sung mãn anh khí. Đặc biệt là đôi nhãn châu đen nhánh lung linh, co thần như chân kỳ bảo thạch long lanh trong đêm tối, phát ra tia sáng trí tuệ phi thường động nhân. Gã gần như vượt miệng nói ra chuyện Nhậm Thanh Thị đã cáo tố sự thật cho gã, may mắn kịp dừng chân trước miệng vực, nếu không thì không biết sẽ phải làm thế nào để giải thích. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, gã nói: Ta đã từng cùng với Yến Phi tác chiến vào sinh ra tử. ýi quả là kỳ nhân phúc lớn mệnh lớn. Sở dĩ ta đồng ý với nhận định của Huyền Soái, tuyệt không phải là một nguyện vọng chủ quan. Giang Văn Thanh than, ta cũng hy vọng Yến Phi cắt nhân thiên tướng. Mất ý thể, đối với chúng ta là một đại tổ thất. Lưu Dụ hiểu rằng nàng nhận định Yến Phi đã chết, liền chuyển chủ để hỏi tình huống của chúng huynh đệ bọn ta ở biên hoang tập thế nào. Giang Văn Thanh nói, trước khi bắt đầu chiến tranh, Thiên Thiên đã lệnh cho quá khách Lữ Nhân và Lão Nhược Phụ Nhi ly khai khỏi biên hoang tập. sau đó lại hộ tống một lượng lớn phụ nữ gửi tới tiểu cốc hoang nhân trực tiếp đầu nhập chiến đấu chỉ vào khoảng một vạn lúc biên hoang tập thất thủ ước khoảng hơn 4.000 hoang nhân phá vây chạy thoát nhưng thiên thiên vẫn tiếp tục khổ thủ dạ hoa tử tới bình minh rồi phương xuất hơn 6.000 người đầu hàng thi triển thủ thuật ngoại giao cử thế vô song của nàng để thuyết phục địch nhân không giết một hai cả rồi hạ giọng tiếp kỷ thiên thiên đã sớm định ra mọi ứng biến chi kế cho mọi người theo đó 4.000 người đào xuất sẽ ý ước chạy tới vu nữ khâu nguyên tại đó chỉnh đốn trận cước Đô Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Nghi ba người đều không thụ thương, còn các lãnh tụ khác như Hô Lôi Phương các người đều thụ thương khá nặng, làm cho họ không dám vọng động. May mắn là Mộ Dung Thủy và Tôn Ân không có thời gian lưu lại biên hoang tập, vì thế nên nàng phái người liên lạc ta, muốn liên thủ phản công. Lưu Dụ trầm ngâm trong giây lát, nói, họ đáng ra không nên đồng ý cho nàng tìm đến Bắc Phủ binh bọn ta. Giang Văn Thanh thản nhiên nói, điều đó đương nhiên, Huyền Soái cũng rõ điểm này, vì vậy chỉ phái ngươi tới giúp ta. Cũng vì lưu dụ ngươi là người của bắc phủ binh duy nhất mà hoàng nhân tiếp thụ, lại nhân vì ngươi là bằng hữu của yến phi, kỳ thiên thiên, và cao ngạ. Lưu dụ nói, ta có thể giúp gì cho tiểu thư ở phương diện công việc trong bang. Giang Văn Thanh cười nói, ta nghĩ ngươi nên nói cho ta biết thì mới đúng. Ta vốn nghĩ ngươi đem một đội bắc phủ binh tinh nhuệ tùy hành, không tưởng nổi là chỉ có mình ngươi đơn thương độc mã. Lưu dụ nghĩ thầm nguyên lai like là như thế, bản thân đương nhiên không thể làm mất uy danh tài thống suất của tạm huyền, liền nói Tiểu thư có lẽ biết một đường bí đạo cho phép cao thủ thần bất chi bất giác tiềm nhập vào biên hoang tập chứ? Giang Văn Thanh biên sắp nói, việc này có bao nhiêu người biết được? Lưu Dụ nói, đây là thông đạo bí mật để cao ngạn vãng lai biên hoang tập, sau đó Yến Phi đưa ta tiến nhập biên hoang tập bằng đường này, vì thế liên quân nếu muốn phản công biên hoang tập, không phải là không có khả năng. Theo ta suy đoán, Mộ Dung Thủy đối với bí đạo chắc chắn không biết. Giang Văn Thanh cười khổ, cao ngạn cũng đã thất tung như Yến Phi. Lưu Dụ ngạc nhiên. Cái gì? Giang Văn Thanh lập tức kể rõ sự việc cao ngạn một đi không tung tích, rồi nói, thậm chí nếu mộ dung thủy và tôn Ân các bên xuất sư ly khai thì hai bên vẫn có thể lưu lại trọng binh chấn thủ biên hoang tập vừa thiên tân vạn khổ đoạt được để ứng phó phản kích của liên quân Nam Bắc các thế lực. Lưu huynh là thám báo tối xuất sắc của Bắc Phủ Bình, ta nghĩ nên thỉnh Lưu huynh tới biên hoang tập một phen, sau khi nắm chắc tình thế, chúng ta có thể triển khai phản công. Lưu dụ lắc đầu đáp, binh quý thân tốc. Ta không cần tới biên hoang nhưng toàn bộ tình thế có thể đoán được, hiện tại ta chỉ muốn hình dung rõ tình hình đích sát phía nàng. Giang Văn Thanh Cao Mày nhìn gã một lúc lâu, nói, được lắm, bất quá ngươi trước tiên phải nói rõ cho ta biết tình huống suy đoán trong lòng ngươi. Lưu Dụ nói, vậy hay bắt đầu từ biên hoang tập. Mộ Dung Thủy và Tôn Ân không giết hoang nhân đầu hàng, cố nhiên do thủ đoạn của thiên thiên, nhưng chủ yếu do hiểu rõ hoang nhân là then chốt cho sự hưng thịnh của biên hoang tập. Phù kiên ngày đó bởi vì đổ sát người của thác Bạc Tộc. đã khiến hoang nhân ly tâm. Vì thế ta có thể bảo đảm rằng hoang nhân đầu hàng tuy không được phép ly khai biên hoang tập nhưng có thể được đối lai tốt. Giang Văn Thanh gật đầu nói, điều này xác thực gâm kỳ cáo tố cho ta tình huống như vậy, Lưu huynh đoán đúng lắm. Lưu dụ mặc dù nghe lời tán thưởng nhưng ngữ điệu bình đạm, hiển nhiên nghĩ rằng sai hay chúng đều như nhau. Trong lòng nghĩ nếu không hiển thị một chút thủ đoạn, đối phương tuyệt không xem gã là một nhân vật. Tạ Huyền đã phái gã hiệp trợ Giang Văn Thanh thu phục biên hoang tập. có thể nói đối với Lưu Dụ là một cuộc khảo nghiệm không chỉ là đại diện Tạ Huyền Chi trì Đại Giang Bang mà còn là cơ hội cho Gã cùng Đại Giang Bang kiến lập quan hệ cộng tác bí mật tương lai nếu có thể nắm binh quyền Bắc Phủ Bình Đại Giang Bang sẽ trở thành trợ thủ hữu lực cho Gã sự thật Giang Văn Thanh không có lựa chọn nào ngoài việc tín nhiệm nhãn quang của Tạ Huyền và sự an bài Bách Thiên trước khi chết của ông ta đã an bài cho Lưu Dụ tác xuất trừ phi tôn ân hoặc Niếp Thiên Hoàn công nhiên tạo phản nếu không nội bang hội phải dựa vào thế lực quan trường Đại Giang Bang lấy Đại Giang làm sinh kế cũng phải có sự chủ trì của nhân sĩ thế lực, lúc trước là Kinh Châu Hoàng gia, hiện tại là kế thừa nhân lưu dụ của Tạ huyền. Thậm chí mạnh như nhiếp thiên hoàn mà muốn tiếp thu sự nghiệp của Đại Giang Bang cũng không thể không cùng Hoàn huyền thỏa hiệp, lợi dụng lẫn nhau. Biên hoang tập là hy vọng tối hậu của Đại Giang Bang. Mất biên hoang tập, Đại Giang Bang sẽ không có cơ hội đứng lên lại từ thất bại nữa. Lưu dụ phát giác bản thân càng lúc càng ít nhớ tới Vương Đạm Trần. nhưng gã thật sự không rõ là vì gã yêu nàng chưa đủ nhiều hay bởi vì trách nhiệm nặng nề trên vai nên không có thời gian phân thần. Lưu Dụ bình tĩnh nói, hiện tại ở biên hoang tập, địch nhân trong lòng phải đề phòng phản kích của liên quân biên hoang, bọn chúng không lo ngại đánh nhau chính diện nhưng lại lo ngại biên hoang nhân dùng chiến thuật du kích, cắt đứt con đường lương thực phía bắc của chúng. Giang Văn Thanh gật đầu đồng ý, tư mã đạo tử tuy lực không đủ để viễn trinh biên hoang tập, nhưng lại dễ dàng ngăn chặn thủy lục giao thông của phía nam biên hoang tập. vì thế bắc phương thủy lục giao thông trở thành sinh mệnh của địch nhân Chú quân trong biên hoang tập nhìn từ điểm này một ngày biên hoang liên quân còn tồn tại biên hoang tập không thể hồi phục phồn vinh hương thịnh đây có thể thấy việc kỳ thiên thiên lệnh cho hoang nhân đột vây đảo sinh có ảnh hưởng sâu rộng làm cho cục diện thắng bại chưa thể phân rõ lưu dụ tiếp tục nói trong trận chiến biên hoang tập hạm đội biên hoang liên quân bọn ta toàn quân bị diệt vì thế không thể khống chế giao thông đường sông đây chính là lý do liên quân không thể không hướng về tiểu thư cầu viện điều này có thể nói là Ai có thể khống chế Dĩnh Hà, người đó là người thắng sau cùng. Giang Văn Thanh Định thần nhìn gã, nói, ta hiện tại đã bắt đầu minh bạch vì sao huyền Soái chọn ngươi làm người kế thừa. Sau khi ta hiểu về tình thế biên hoang tập, nghiên cứu cách phản phục cũng chỉ rút được kết luận như Lưu Huynh vừa nói, nhưng Lưu Huynh chỉ trong nháy mắt đã có được đáp án. Hiện nay tình huống đã hoàn toàn minh bạch, thậm chí nếu địch nhân biến biên hoang tập thành thành trì kiên cố như Lạc Dương, Trường An, Kiến Khang, thì đó sẽ chỉ là một tòa cố thành. Không có hoang nhân nhộn nhịp giao dịch, biên hoang tập chỉ giống một cái ao đang cạn dần, sau cùng cá cũng không có thể sinh tồn. Bất quá địch nhân tới biên hoang cấp lấy một lượng lớn gia súc và lương thực cũng chỉ đủ cho vài tháng. Nhưng bọn ta cũng không thể trường kỳ chờ đợi, Lưu Hinh có đề nghị tê? Tê gì không? Lưu Dụ cười nói, ta trước tiên phải hiểu rõ thực lực trong tay tiểu thư đã. Giang Văn Thanh trầm mặc một lúc, nói, tiên phụ là người cẩn thận nên đã sớm dự kiến trước được tình huống xuất hiện hôm nay. năm năm trước tại chi lưu sông vu hoài người đã thiết lập căn cứ bí mật do nhị thúc giang hải văn của ta chủ trì chúng tôi cũng đã kiến tạo căn cứ bí mật cho song đầu thuyền nhị thúc là một nhà thiết kế chiến thuyền xuất sắc nếu không có thúc ấy liên tục cải tiến chiến thuyền hàng năm đại giang bang chúng ta chắc chắn không có thành tựu hôm nay lưu dụ vui mừng nói lệnh tôn thật sự là một thủy đạo đại hào nhìn xa trông rộng không biết có bao nhiêu chiến thuyền và người có thể sử dụng giang văn thanh nói có 12 hai song đầu thuyền khả dĩ lập tức đưa tới chiến trường Chiến sĩ có 1.300 người. Đó là lực lượng còn lại của chúng tôi, nếu như chiến bại thì nhiều năm nữa cũng sẽ không thể hồi phục nổi nguyên khí. Lưu Dụ vui mừng nói, với thực lực như vậy có thể gây bất ngờ cho bất cứ người nào. Chỉ cần chúng ta đột phá được qua phòng tuyến của tư mã đạo tử tại dĩnh khẩu thì có thể lái thuyền thẳng tới biên hoang tập. Giang Văn Thanh to mày, ta tỉnh không coi kiến khang thủy sư trong mắt. Ta chỉ nghĩ địch nhân ở biên hoang tập có thể có lôi mục, thiết tác, xích sát, hoặc mục sách, hàng rào gỗ. Nhất loạt bố trí phong tỏa đường sông và phối hợp với chiến thuyền của Hoàng Hà Bang thì bọn ta sẽ phải ứng phó rất vất vả. Lúc này thuyền chuyển nhập vào nhánh sông bên trái, hướng về phương Nam tốc độ đại tăng. Vẫn còn một ít thời gian nữa mới tới bình minh. Đối với Lưu Dụ mà nói, đêm nay đặc biệt dài. Lưu Dụ chấm tư, Dinh Thủy ra khỏi biên hoang tập hơn 20 dặm thì phân nhánh về phía Tây thông tới một tiểu hồ. Nơi này bọn ta có thể làm căn cứ bí mật để ẩn tàng thuyền đội. Theo suy đoán của ta... Thủy đạo nếu có chướng ngại thì cũng ở trong phạm vi vài dặm cách biên hoang tập, nếu không sẽ khó khăn để cùng biên hoang tập hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần bọn ta chuyển nhập nơi đó thì không chỉ tránh được thai mắt địch nhân mà còn có thể dễ công, dễ thủ. Giang Văn Thanh hỏi, đó đúng là một địa phương tốt, tại sao lại không nghe chúc Lão Đại đề cập tới? Lưu Dụ giải thích, đoạn sông này đoạn đầu rất hẹp chỉ đủ một thuyền đi qua, lòng sông lại hẹp và nông, nếu không có thủy triều lên thì không thể tiến nhập. Chỉ khi qua khỏi đoạn này dòng sông sẽ chuyển thành vừa rộng vừa sâu, về phương diện di chuyển của thuyền sẽ không thành vấn đề. Giang Văn Thanh dụng tâm suy tính, không nói gì. Lưu dụ than, tiểu thư có phải trong lòng đang nghĩ, tiểu tử Lưu dụ này đang ham hở muốn lập công, đang cố hư cấu ra một địa phương tốt để giúp hắn tới biên hoang tập. Đến thì không có cách hồi đầu, nhưng vẫn phải đánh cược một phen đưa hắn mạo hiểm tới biên hoang tập, đúng vậy không? Giang Văn Thanh phì cười, đưa mắt nhìn ga nói, nguyên lai ngươi cũng là một người thú vị. Nàng hiện lộ ra một dáng vẻ nữ tính kiểu Mỹ, nhìn Lưu Dụ trước mặt thậm chí không còn chút hình tượng nào của Tống Mạnh Tề. Giang Văn Thanh nói tiếp, trong đầu ta đúng là có thoáng qua ý nghĩ như ngươi đoán, bất quá nghĩ lại rằng ngươi không chỉ là người được huyền Soái tuyển chọn trong vạn người, lại là sanh tử chi giao với Yến Phi. Nếu như không tin tưởng ngươi thì có thể tin được được ai nữa. Lưu Dụ biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nghiêm mặt nói, nếu có một lời hư ngôn thì ta sẽ chết không toàn thời. Giang Văn Thanh hơi giận nói, được lắm, ta tin ngươi. Vấn đề ở chỗ khi nước lên, thì chúng ta có thể tiến vào nhánh sông gần nó, nhưng nếu gặp lúc nước cạn thì sao? Hoặc như đang lúc tiến vào thì nước rút, bọn ta không phải sẽ bị kẹt chết tại đó sao? Lưu dụ nước nhìn trời đêm, đầy tin tưởng nói, luận về thuật xem ngày, ta có lẽ là bác phủ đệ nhất nhân. Hiện tại đang là lúc mùa mưa đến, xem sát trời thì nội trong ngày sẽ có một trận mưa lớn. Chỉ cần bọn ta lập tức khởi trình, nói không chừng có thể dựa vào cơn mưa lớn này vượt qua dĩnh khẩu. còn như việc đi nhanh như thế nào trong cơn mưa này thì phải xem vào bản lĩnh của tiểu thư rồi. Giang Văn Thanh Tiêu Hành nói, song đầu thuyền của bọn ta là chiến thuyền có tính năng tốt nhất thiên hạ, nếu chúng ta không thể đạt được thì người khác tuyệt càng không thể. Lưu Dụ nói, nếu đã vậy chúng ta sẽ có khả năng thành công rất lớn. Sau khi đã tàng thân ở tiểu hồ, chúng ta phải mật thiết giám thị động tĩnh của dĩnh Hà. Tốt nhất là để tư mã đạo tử hoặc nhiếp thiên hoàn đánh trận đầu, bọn ta ở bên cạnh chiếm tiện nghi. Giang Văn Thanh phân chấn tinh thần. Lưu Minh chỉ bằng vài lời nói đã giải quyết được nhiều vấn đề mà bọn ta đang lo lắng, ta đã minh bạch được ý tứ dụng binh quy thần tốc của ngươi. Chỉ cần bọn ta tái liên hệ được với biên hoang liên Quân, thì sẽ để cho địch nhân thưởng thức tư vị bị Nam Bắc giác công. Lưu Dụ nói, nỗi lo duy nhất của ta chính là Hoàng Huyền, không chỉ vì kẻ đó là tối cô kỵ của Huyền Soái mà còn vì hắn có quan hệ với Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam hiện tuy đang bất mãn nhưng vẫn không dám công nhiên phản bội hắn. mà đồ phụng tam lại không thể không nghĩ tới an nguy của thân tộc tại kinh châu với tính cách của hoàng huyền tuyệt không bỏ qua cơ hội nào để đoạt lấy biên hoang tập giang văn thanh nói khi cần thiết thì chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường trừ khử đồ phụng tam lưu dụ gật đầu phải chiếc thuyền đã chạy qua khúc quanh cảnh tượng trước mắt đột nhiên mở ra phía trước xuất hiện một cái hồ lớn bờ hồ đậu đầy thuyền nhỏ và thuyền đánh cá lưu dụ trong lòng quyết định gã sẽ từ căn cứ bí mật của đại giang bang triển khai đại nghiệp thống nhất thiên hạ của gã nhằm báo đáp ân tri ngộ của Tạ Huyền, kỳ dư mọi chuyện khác đều không trọng yếu. nghĩ tới đây, sâu thẳm trong lòng chợt hiện ra hoa dung của Vương Đạm Trần. chương 160, trăm sáu mươi, từ biệt. Tiễn phi đối với linh giác của mình đã hiểu rõ hơn, đối với cảm ứng với kỳ thiên thiên đại khái có thể phân thành cảm ứng cơ thể và cảm ứng tinh thần. Lần trước tựa hồ như một loại xúc cảm tinh nhạy bị hạn chế bởi khoảng cách, tựa như loại sói dựa vào mùi để tìm kiếm chỉ bằng xúc cảm khác người chàng đã cảm nhận được vị trí của cơ thể kỷ thiên thiên. Kỳ quái là thứ xúc cảm này chỉ hữu hiệu đối với Kỳ Thiên Thiên, giống như chẳng không thể tại lúc này cảm ứng được vị trí của Mộ Dung Thủy hoặc người nào khác. Có khả năng bởi vì tình yêu say đắm giữa chàng và Kỳ Thiên Thiên, vì thế giữa hai người đã thiết lập một liên hệ vi diệu. Mặc dù mối liên hệ tinh thần đối với khoảng cách xa gần sẽ giảm đi hoặc tăng lên nhưng cơ bản không chịu hạn chế của khoảng cách, đó là liên kết tâm linh, trạng thái tinh thần của song phương đều chịu ảnh hưởng trực tiếp và cực kỳ tổn hao tâm lực. Thứ tâm truyền tới tâm đều có cái giá của nó. Tiến phi toàn lực triển khai Kim Đan Đại Pháp, tinh khí thần không ngừng tăng lên ngưng thị tại ba điểm ánh sáng càng lúc càng rõ ở phía Hạ Du. Mộ Dung Chiến, Đồ Phụng Tam và Thác Bạt Nghi cũng đang chờ đợi, im lặng chờ đợi thời khắc địch nhân tiến vào đoạn sông này. Nếu như một đòn không chúng, bọn họ quyết không ngồi đó nhìn Mộ Dung Thủy đưa chủ tỷ kỳ thiên thiên rời khỏi biên hoang, kể cả phải liều cả tính mạng. Hơn 100 chiến sĩ Thác Bạt tộc phục tại bờ sông Dương Cung lắp tên chuẩn bị đánh phủ đầu thuyền địch. Bốn chiến sĩ ở phía sau cách bọn Yến Phi bốn người hơn 10 bước, mỗi người cầm một đoạn cây to như cổ tay, đoạn thân cây dài ước chừng hai thước đang ở tư thế sẵn sàng ném đi. Lúc này ba chiếc địch hạm đã có thể nhìn thấy được rõ ràng, mượn sức gió và mái chèo nhanh chóng tới gần. Thuyền địch bám sát vào bờ Tây di chuyển, như thế thậm chí nếu đi qua điểm phục kích khoảng cách gần nhất cũng khoảng ngoài 30 trượng. Với bản lĩnh của Yến Phi nếu từ trên cao nhảy xuống vượt không gian hơn 10 trượng đã là phi thường lắm rồi, hơn 30 trượng tưởng không cần phải nghĩ tới. May mắn là bọn họ có công cụ để ngự không phi hành là do hiến phi trong lúc không tìm được biện pháp nào đã nghĩ ra hình thức phi mục. Họ đã luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần ở các phương diện thủ lực, thân pháp đều được cải thiện chứng thực là khả hành chi kế. Đồ phụng tam hướng về bốn chiến sĩ ở đằng sau đang giữ phi mục ở tư thế xuất thủ nhìn bọn họ vận công sẵn sàng. Nếu có sai sót nào thì hậu quả của nó tất cả bọn họ khó có thể gánh vác được. Địch hạm nhanh chóng tiếp cận bốn người đồng thời hạ thân ngồi xuống. đề phong bị hỏa đăng trên thuyền chiếu tới sẽ bị địch nhân phát giác ra sự tồn tại của bọn họ ưu thế lớn nhất của họ là mộ dung thủy chắc chắn không đoán được thiên la địa vong bố trí tại phong minh hạp đã bị khám phá phục kích lại được tiến hành ở phía trước phong minh hạp địch hạm không ngừng tới gần tiến phi trầm giọng nói vẫn là chiếc thuyền ở giữa mộ dung chiến hít sâu một hơi nói sau khi lên thuyền thì tùy cơ ứng biến tiến phi ngươi không cần phải quan tâm tới bất cứ chuyện gì chỉ lo việc cứu người thôi thác bạt nghi nói thêm thậm chí nếu bọn ta có người bị giết ngươi cũng không cần quan tâm đôi mắt đồ phụng tam tinh quang chấp dựng nói trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ tạo cho đối phương thương vong trọng đại mộ dung chiến lạnh lùng nói đi lúc này đầu thuyền vừa chờ tới thác bạt nghi đưa tay ra hiệu bốn người đồng thời bắn người lên phía sau các chiến sĩ vận lực ném ra đoạn thân cây chuẩn xác bay ngang dưới chân bốn người bọn họ cùng đưa chân phải đạp lên phi mục giống như tiên nhân cưới mây rời khỏi vực núi bay qua giữa dòng nước ngược phóng tới địch hạm nhanh như sao xẹt Hơn trăm chiến sĩ Dương cung tên lên bắn tới bao vây ba chiếc thuyền ở giữa, mục tiêu không phải địch nhân mà là phong đăng treo khắp trên thuyền. Tiến Phi một mặt để khí khinh thân, mặt khác đưa chân khí vào phi mục đang bay, tức thì bay lên phía trước dẫn đầu bay tới mục tiêu địch hạm. Chỉ một thoáng bọn họ đã bay qua không gian hơn 20 trượng, chỉ còn cách nơi mạng phải địch hạm khoảng 7, 8 trượng. Đăng hỏa chợt tắt. Phong đăng phần lớn bị bắn trúng, ánh sáng đột ngột giảm sút. Địch nhân chưa kịp phản kích thì lượt cung tiện thứ hai đã bắn tới ba chiếc địch hạm. Mục tiêu không phải là đăng hỏa mà lần này lại là người. Yến Phi hú lên một tiếng dài cước hạ dụng tình, phi mục biến thành ám khí nhắm địch nhân đang kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn mà đánh tới. Canh! Điệp luyến hoa rời vỏ hóa thành một tia sáng trọn, toàn thân di chuyển tới trên đầu địch nhân đang ở sàn tàu. Bọn mộ dung chiến ba người trước sau xạ xuất phi mục, kịp hạ xuống địch hạm phía sau Yến Phi. Thành công thất bại, nhanh chóng trong chớp mắt sẽ được quyết định. Mọi người toàn lực xuất thủ không chút lưu tình. Cánh, cánh, tung! Tung, tiếng binh khi va chạm liên miên như lũ, Yến Phi hạ xuống núi thuyền đánh lui ba kẻ địch làm trọng thương thêm một đối phương. Trong lòng chàng kinh sợ, thực lực mạnh mẽ của đội thân binh của mộ dung thủy đúng là nằm ngoài dự đoán, chàng đã nghĩ có thể làm cả ba người đó thụ thương nhưng lại để cho hai người người hiển nhiên tránh được, chỉ có thể làm bị thương một trong số họ. Yến Phi không ngừng lại mà vẫn tung người lên phía trên địch hạm thương phòng, đồng thời nắm được toàn bộ tình thế. Hơn một trăm địch nhân từ bốn phía đổ tới, đối phó với bốn kẻ xâm nhập bọn họ. đô phương tam mộ dung chiến và thác bạt nghi mỗi người đều đang chiến đấu đại khai sát giới toàn lực tạo ra tình thế hỗn loạn bất quá mỗi người bên phía địch đều võ công cao cường kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú và có tổ chức tuy bị tập kích đột ngột như vậy nhưng vẫn kháng cự lại dữ dội các chiến sĩ trên bờ vẫn tiếp tục bắn tên như mưa bắn từ đầu tới đuôi hai chiếc thuyền địch nhằm giữ chân địch nhân xạ xuất toàn bộ hỏa tiễn thập từ đầu bọn tiểu nhân phương nào dám tới chọc giận mộ dung thủy ta thinh mang đầy trời nhằm vào nơi yến phi xạ tới trời đất như chợ sinh biến hóa tất cả như chậm lại mỗi một động tác đơn giản đều phải hao tổn chân khí hơn trước nhiều lần để bảo trì sự trôi chảy và liên tục bác bá thương của mộ dung thủy đã phong kín yến phi không hổ là đệ nhị cao thủ của hồ tộc thậm chí trong một tình thế hỗn loạn như thế này nhưng vẫn dễ dàng nắm được chiến lược đột tập cứu người của bọn họ đã nhìn ra vào phòng cứu người sẽ là yến phi khiến kế hoạch giữ chân mộ dung thủy của đồ phụng tam bị thất bại một thương của mộ dung thủy không thể không tránh Nhưng nếu để Mộ Dung Thủy lên trên thì thân vệ cao thủ của Mộ Dung Thủy trong thời gian ngắn ổn định trận cước, lúc này bọn họ sẽ chẳng có ai còn sống sót rời khỏi dĩnh thủy. Phương pháp duy nhất để thành công là dùng thế đánh sấm sét, chỉ một đòn duy nhất cướp người đào tẩu. Vô số tinh mang bạo vũ từ hướng đuôi thuyền đánh tới, Mộ Dung Thủy tóc đen tung bay uy vũ như thiên thần, trên trán đai thép chớp sáng, y phục toàn thân tung bay khí thế khiếp người uy lực bá sơn hạ. Với sự tiếp cận mau lẹ của hắn áp lực càng trầm trọng hơn. Nếu đổi là khi kim đan đại pháp chưa sơ thành, liệu có thể chịu được mấy kích toàn lực trực tiếp như thế này của hắn thì vẫn chưa thể tính được. Điệp luyến hoa hóa thành một đạo sáng dị thường như cầu rồng, tiếng kiếm ngâm vang khắp không gian trên thuyền phá không nên đón Bắc bá thương. Một tiếng hét như sấm động vang lên ở phía mạn trái thuyền trước khi thương kiếm giao kích, đồ phụng tam theo đường chéo lướt tới, vai trái và chân phải ướt súng máu tươi. Rõ ràng là ý đã thụ thương khi thoát thân khỏi sự bao vây của địch nhân chặn đánh mộ dung thủy. vì vậy có thể thấy cuộc chiến kịch liệt và hung hiểm như thế nào quả nhiên yến phi cảm thấy áp lực giảm xuống rất nhiều do bởi mộ dung thủy đã không thể không dành một phần dư lực ứng phó với đoạt mệnh kiếm của đồ phượng tam tiếng la hét liên tục vang lên ở bốn phía vài đạo nhân ảnh phóng lên không trung tách ra truy kích yến phi và đồ phượng tam dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy thân thủ phải là của thân vệ cao thủ cấp độ bắc kiệt sát khí bao phủ khắp dính hà chiến hỏa tỏa ra khắp nơi trước sau hai chiếc thuyền nhiều nơi đã bốc lửa ba chiếc hạm thuyền vẫn tiếp tục chạy cố gắng rời xa sự uy hiếp nghiêm trọng của cung tiễn từ trên bờ tất cả đều mau lẹ đến nỗi không một hai có thời gian để suy xét đang điệp luyến hoa biến hóa ba lần chém chúng mũi bắc ba thương một cố kinh khí cực lớn khiến người tê tâm liệt phế truyền theo kiếm xâm nhập Tiễn phi thẩm kêu may mắn nếu chẳng phải đồ phụng tam bên cạnh liều mạng chặn đánh để cho công lực không giới tôn ân của mộ dung thùy sử dụng toàn lực chắc chắn bản thân chàng sẽ có thể bị chấn trở lại đầu thuyền Dẫn đến đại kế cứu người của bọn họ xem như tiêu tan View, view. Hai ngọn trường thương từ hướng đầu thuyền nhằm vào chàng ném tới Lực đạo rất mạnh bắn thẳng tới bối tâm của chàng Lúc này không thể hóa giải thế công Chỉ cần chàng bị mộ dung thủy một thương kích trung thối lui về phía sau Thì hai ngọn trường thương đồng thời sẽ đâm vào lưng chàng Yến Phi nhận rõ tình huống hiện tại Nhất định phải có đủ lực để hóa giải kinh khí xâm nhập từ mộ dung thủy Chỉ cần nương theo đó lùi lại tái vận công hóa giải trước tiên hạ xuống đất thì mới có thể khôi phục nhưng tình huống hiện nay tuyệt đối không cho phép chàng làm được như vậy trong thâm tâm của chàng hiểu rõ đây là thời điểm duy nhất để cứu chủ tì thiên thiên nếu bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa tiến phi bông phún ra một bụng máu tươi chân khí trong người và chân khí nhập xâm từ mộ dung thủy va chạm mạnh ở trong kinh mạch cơ thể làm chàng bị thụ thương tuy đã bước được khí công của mộ dung thủy bài xuất ra ngoài cơ thể nhưng cũng bị chấn lực giao nhau làm chàng bị ảnh hưởng đồng thời chàng không lui lại phía sau mà lại hạ xuống điệp luyến hoa thi xuất kiếm thức tinh diệu tuyệt luân gạt đỡ hai ngọn trường thương trên không làm cho hai ngọn thương tăng tốc chuyển hướng bay tới mộ dung thủy vừa bị chấn lui khi đặt chân lên nóc phòng yến phi toàn thân bám chặt sau đó giống như cá bơi trượt qua đỉnh nóc phòng gần như là dán vào vách ngoài của phòng trượt xuống đi đến cửa sổ của căn phòng nơi chàng cảm ứng thấy được thiên thiên mộ dung thủy đang ở trên không nhìn thấy vậy mắt như tóe lượt nhưng lại không thể ngăn chặn được bởi vì không chỉ hai ngọn thương phá không đâm lại mà chủ yếu là đồ phụng tam người kiếm hợp nhất tấn công dữ dội bất kể sống chết thậm chí nếu trong tình huống một đối một ứng phó với kiếm pháp lăng lệ lao luyện của đồ phụng tam cũng chẳng phải dễ dàng hà Huống vừa cùng yến phi toàn lực giao kích huyết khí trong người chưa kịp hồi phục hơn nữa còn phải ứng phó kỳ chiêu mượn phi thương đánh út của yến phi mộ dung thuy hét lên dữ dội sử dụng thiên cân truy rơi thẳng xuống bên dưới mấy thước đâm một thương về phía đồ phụng tam đồ phụng tam hoành kiếm thủ thế nên đón một thương xuất thủ chứa đầy nộ khí của đối phương Đồng thời phát ra một tiếng huyết sắc nhọn nhằm thông báo cho Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi thối lui vì đã đạt được mục đích. Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đang trong khổ chiến, địch nhân không chỉ thân thủ cao cường mà còn tiến lui có thứ tự. Sau khi ổn định được trận cước liền phát huy liên kết chiến đấu với tổ chức tinh thần và hiệu quả cao, áp lực không ngừng tăng lên. Nơi nơi đều có đao quang kiếm ảnh, thuấn đãng mưu kích, hơn 10 tên tiếp dục nhảy xuống đối mặt với hai người lại thụ thương nhiều trôi chẳng thể chống lại bao lâu nữa. Đội thân binh của Mộ Dung Thủy thật sự là danh bất hư truyền. Nghe tín hiệu triệt thối của Đồ Phụng Tam hôn là vừa kịp lúc, cùng đánh giết tiến về phía Mạn thuyền. Đang Đồ Phụng Tam đỡ được đòn của Mộ Dung Thủy, từ ngón tay đến bả vai đều ế ẩm. Hắn thầm kêu lợi hại, nương theo thế quăng người tránh về phía đông của con sông. Mộ Dung Thủy cũng bị lực phản chấn bởi công lực đầy đủ của Đồ Phụng Tam bị chấn bay về phía đuôi thuyền, cho dù có cái thế thần công cũng không cách nào kịp ngăn cản Yến Phi. Bang. Yến Phi phá cửa sổ để vào. Không một chút do dự đưa tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên đang ngủ mê mệt trên giường. Hai địch nhân đã phá cửa xuất hiện trong phòng, mã đao trong tay đối mặt chàng chém xuống. Yến Phi biết rằng thời cơ đang trôi qua nào dám do dự, điệp luyến Hoa hóa thành màn kiếm dày đặc, một tay cấp theo Kỷ Thiên Thiên phá nhập vào khe hở duy nhất trong màn đao quang của hai kẻ địch. Hai kẻ địch máu tươi bắn ra trước cửa phòng ngã xuống hành lang, những tên địch nhân đang tranh nhau tiến lên liền kinh hãi tránh sang hai bên. Yến Phi thân kiếm hợp nhất đạp lên thi thể địch nhân xông ra ngoài. Hai bên đều có địch nhân như lang như hổ, binh khí nhất tề đánh về phía người chàng may mắn là đều chậm một chút. Bang! Tiến Phi phá cửa phòng đối diện. Trong phòng không có một ai, Tiến Phi trong lòng tiêu khổ, tiểu thi rốt cuộc đang ở phòng nào. Ba bốn tên địch tiến vào trong phòng. Tiến Phi thầm thở một hơi, ôm lấy kỷ thiên thiên phá cửa sổ chạy ra. Đỗ Phụng Tam là người đầu tiên thoát ly khỏi hiểm cảnh, phóng lên cao hơn 10 trượng hướng về phía mặt sông. Trên bờ các chiến sĩ đã chuẩn bị trước, lập tức ném một đoạn phi mục quay tròn bay tới điểm hạ xuống của đồ phụng tam đồ phụng tam trong lòng khen hay mũi chân điểm vào phi mục mượn lực bay về phía bờ tây sau đó mộ dung chiến và thác bạc nghi từ mạn thuyền tung người lên bám theo phía sau đồ phụng tam hai đoạn phi mục từ trên bờ ném tới để bọn họ đạp chân mượn lực tất cả đều phối hợp hoàn hảo kín kẽ như áo trời khung cửa sổ vỡ vụn tiến phi mang theo kỷ thiên thiên tựa như mũi khoan từ vách thuyền ra ngoài nhanh như thể đạn bắn. chiến sĩ trên bờ cùng la hoan hô đột nhiên có tiếng nước đập mạnh, hoan hô biến thành la hoàng. Mộ Dung Thủy mang theo lên không những giọt nước sông rẻ nước phóng lại, tay cầm bắc ba thương, một thương xuất ra liền có uy thế một người chặn lối không kẻ nào vượt qua được nửa bước với khí thế như nuốt chửng mọi vật. Đồ Phụng Tam lúc này đứng ở trên bờ vực, với sự lanh tĩnh và lao luyện của Y Nhất thời cũng chết lặng trợn mắt há miệng. Mộ Dung Thủy trong nhất khắc bị thất thế, lập tức phán đoán ra Yến Phi đã cứu được Kỷ Thiên Thiên, đồng thời cũng đoán ra được lộ tuyến đảo tàu của Yến Phi. Vì thế trong lúc ở phía bên kia thuyền đã nhảy xuống nước lặn qua đáy thuyền sang phía bên này đúng lúc chặn được Yến Phi, y cố dở hết bản lãnh thể lấy lại tất cả vốn lẫn lãi. Không một ai có khả năng hướng về Yến Phi cứu viện, tại tình huống như thế này không có ai có thể can thiệp rút. Hơn nữa cũng không dám phát tiễn, bởi vì sợ ngộ thương người bên phe mình. Sự việc phát sinh thật đột ngột và nhanh chóng, làm cho không người nào kịp có phản ứng thích hợp. Mọi người đều tin rằng Yến Phi đã rơi vào thế hạ phong. duy nhất chỉ có yến phi đoán trước được mộ dung thủy có thể xuất hiện tấn công bất ngờ từ dưới nước nên khi phá cửa sổ ra ngoài chàng cảm giác được dưới nước có một cổ sát khí quen thuộc liền hiểu rõ là mộ dung thủy đang dán mình ở nơi đấy thuyền chờ đợi thời cơ thân hình thanh mảnh của kỳ thiên thiên chợt khẽ run dường như sắp hồi tỉnh lại yến phi chuyển kỳ thiên thiên ra sau lưng xuyên qua cửa sổ phóng thẳng ra ngoài vì thế khi mộ dung thủy ở phía trước cầm thương rẽ nước để chặn đường yến phi là người duy nhất hiểu rõ mộ dung thủy sẽ tốn công vô ích Yến phi trợn cười ha hả đơn trưởng phách ra kình khí đánh vào mặt nước mượn lực chuyển hướng nhanh lẹ bay lên cao năm trượng một thương của mộ dung thủy đánh vào khoảng không chân khí không tiếp tục khi khí đoạn liền rơi trở lại xuống nước song mục như tóe lửa làm nước bắn tung tóe lên mạng không thấy vậy những chiến sĩ phi mục từ đại kinh chuyển sang đại hỷ phi mục trong tay được ném ra bay thẳng tới dưới chân của hiến phi đang bắt đầu hạ xuống mộ dung chiến và thác bạt nghi đều hạ xuống tại bờ vực cùng kêu lên cổ vũ cho hiến phi thành công thất bại phụ thuộc vào công phu trong sát na này. Yến Phi đưa tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên đang ở trên lưng hồi phục tư thế đầu trên chân dưới, chân phải duỗi ra vô cùng chuẩn xác tiếp vào vị trí phi một bay tới gây ra một trận gieo hò hoan hô nữa trên vách núi. A. Kỷ Thiên Thiên cuối cùng đã tỉnh lại, nàng mở đôi mắt đẹp không thể tin được phát giác bản thân đang ở trên lưng Yến Phi, nhưng Yến Phi lại đang ở trên khoảng không giữa hạm đội và bờ vực, dĩnh thủy ở phía dưới quần cuộn chạy từ bắc tới nam qua biên hoang. Thanh âm của Yến Phi vang lên bên tai nàng. Thiểu thi ở nơi nào?" Thân người thanh mảnh của kỳ Thiên Thiên rung lên hoàn toàn tỉnh lại, một tay ôm lấy eo lưng của Yến Phi nói nhanh, tại hậu diện của chiếc thuyền đó. Yến Phi nói: "Ta đưa nàng lên bờ trước." Ngón chân chàng điểm lên phi mục, nội lực phát sinh đưa chân khí vào cơ thể của kỳ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên biết rằng chàng đưa nàng lên bờ vực, rồi sẽ trở lại cứu thi thi bất giác vừa kinh vừa hỉ. Trên bờ tiếng tung hô vang lên mọi nơi, thanh âm của đổ Phụng Tam hét lớn: "Cẩn thận phía dưới." Yến Phi kinh hãi. Tại nơi mộ dung thủy rơi xuống một khối nước xoáy tròn bắn tới với tốc độ kinh người. Thế công sau mà tới trước bắn chéo vào chân đang đạp phi mục của chàng. Lần phát xuất tấn công này của địch phương làm chấn động cả tiếng hoan hô ở bờ sông. Tiến phi không có lựa chọn nào khác nên không thể trước đem kỷ thiên thiên đưa lên bờ sông rồi trở lại cứu người, mà còn nếu có chút sơ sót chắc chắn sẽ bị rơi xuống nước. Lập tức chàng nghiến chặt răng, cước hạ dụng kình, phi mục nhanh chóng quay xuống nên đón cột nước cực mạnh của mộ dung thủy. Đồng. Phi mục quay tròn đâm vào cột nước làm hoa nước bắn tứ tung, đoạn phi mục dài hơn một thước bị đập vỡ một ít nhưng vẫn không dừng lại, trước sự thành công với sức phá hủy của cột nước đã tạo thành một kỳ quan tuyệt đẹp. Tiến phi lúc này mang kỷ thiên thiên ở trên lưng bay lên hướng về phía bờ vực, bất quá mọi người thấy chẳng vì phải phân xuất lực đạo ứng phó với đòn thủy kích của mộ dung thủy. Vì thế lực đạo không đủ liền điểm hạ xuống cách bờ vực khoảng 7, 8 trượng. Mộ dung chiến chụp lấy phi mục của chiến sĩ bên cạnh, ném tới phía mặt sông. tiến phi bay nghiêng xuống dưới cách mặt nước nửa trượng điểm vào phi mục do mộ dung chiến ném lại chuẩn bị phát lực mộ dung thủy từ dưới nước bắn tới bác bá thương nhắm thẳng vào phi mục trên bờ cũng như trên thuyền thể đều im bặt, người người hô hấp như ngừng lại chỉ có thể chết lặng nhìn hai cao thủ hàng đầu giao phong tại mặt sông vì tranh đoạt kỳ thiên thiên tiến phi cấp bách sinh trí điệp luyến hoa quét xuống kích chúng phi mục trước mộ dung thủy một bước phi mục ứng theo nhát kiếm chuyển hướng về phía mặt mộ dung thủy mãnh liệt bay tới tiến phi liền mượn một chút chấn lực do kiếm phách vào phi mục mang theo kỷ thiên thiên bay về một gành đá nằm ngang dưới bờ vực mộ dung thủy cười dài mở miệng thổi ra một cổ kình khí chúng phi một bay sang một bên như hình với bóng đuổi theo cách nửa trượng phía sau yến phi cùng với yến phi một chiếc một sau bay đến đám loạn thạch bên sông phía dưới bờ vực đô phụ tam mộ dung chiến và thác bạt nghi không ai không chờ cơ hội khi yến phi đến được gành đá lập tức nhảy xuống chi viện cách lý tưởng nhất là dùng số đông vây công giết chết mộ dung thủy ba chiếc địch hạ mượn sức trèo tiếp cận bờ đông trên thuyền bọn địch Dương Cung lắp tiễn muốn ngăn chặn bọn mộ dung chiến phóng xuống dưới gành đá tình thế khẩn trương cực điểm tiến phi trong lòng thầm than cảm thấy được tốc độ của mộ dung thủy không ngừng tăng lên đồng thời bắc bá thương cũng phong tỏa kín chàng cảm ứng được nếu bản thân quyết ý đào tẩu thì không mong đặt chân xuống đất được vội sử dụng thiên cân truy hạ xuống một khối đá lớn nô lên trên sông cách nơi gành đá hơn ba trượng đang tiến phi đánh lại một kiếm chém tới đầu thương của mộ dung thủy mộ dung thủy mượn lực phi sang ngang Quanh mình ngược dòng tới thượng du một trượng hạ xuống một tảng cự thạch nô lên, mũi thương chỉ tới Yến Phi. Nhất thời hóa thành cục diện đối mặt nhau. Vẫn không ai có thể xen vào chiến cục. Yến Phi ổn định đôi chân đứng trên tảng đá, một tay ôm lấy Kỷ Thiên Thiên để nàng đứng xuống. Quyết chiến sắp sửa xảy ra, không có ai dám phát ra một âm thanh dù là nhỏ nhất. Kỷ Thiên Thiên quay đầu liếc về chiến chiến thuyền có mang theo Tiểu thi, trên khuôn mặt đẹp xuất hiện một biểu tình kiên quyết, yêu kiều hô lên, không cần đánh nhau nữa. Người người đều lấy làm ngạc nhiên. chỉ có mộ dung thủy và Yến phi là minh bạch hàm ý của câu nói này trên mặt mộ dung thủy hiện ra vẻ hổ thẹn bác bá thương thu lại phía sau lưng thở dài nói dùng phương thức như vậy để lưu tiểu thư lại thật tình là bất đắc dĩ hy vọng tiểu thư có thể lượng thứ cho những thủ đoạn chẳng thể tránh được trong chiến tranh người thắng sẽ làm vua mộ dung chiến lúc này cũng đã minh bạch biết được vấn đề là ở tại tiểu thi điệp luyến hoa của Yến phi vô lực hạ xuống chàng ngơ ngẩn nhìn kỳ thiên thiên môi mấp máy nhưng không nói câu gì kỳ thiên thiên hiện ra thần sắc thê lương đến gần nhẹ nhàng nói bên hai chàng bất luận bọn chàng thắng hay bại đối với thiên thiên đều cũng khó mà chịu được đả kích chàng ma chết thiên thiên chẳng thể sống một mình nhưng nếu như người chết là mộ dung thủy thủ hạ của hắn sẽ giết thi thi để tết giận thi thi bây giờ khẳng định đã bị doa khiếp chỉ có thiếp trở lại mới có khả năng bảo hộ y yể tiến phi bình phục trở lại đờ đã gật đầu kỳ thiên Thiên nói tiếp trước tiên thu phục biên hoang tập sau hãy lại cứu thiếp Nếu thiên hạ có người nào có khả năng đánh bại mộ dung thủy người đó chính là Yến Phi, bởi vì thiếp chính là thám tử tốt nhất của chàng. Thân thể bọn ta tuy phân khai, nhưng tâm của chúng ta vĩnh viễn kết nối. Tiễn lang, chàng ngàn vạn lần phải phấn chấn trở lại, một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ lại tương kiến với nhau, thiên thiên đi đây. Sau khi nói xong liền cất mình lên, nhảy tới chiếc chiến hạm đã tiếp cận ở ngoài ba trượng. Mộ dung thủy thu hồi ánh mắt hướng về phía sau lưng kỷ thiên thiên gật đầu nói. tiến phi ngươi chẳng hổ danh là biên hoang tập đệ nhất kiếm thủ hy vọng tương lai sẽ có cơ hội lĩnh giáo kiếm thuật của tôn giá đoạn cất tiếng cởi dài đuổi theo phía sau kỷ thiên thiên chương 161, phản công đại kế ở khu vực bên ngoài vu nữ khâu nguyên trong đêm đen trước khi trời sáng tiến phi đồ phụng tam dẫn đầu một trăm biên hoang chiến sĩ cuối cùng cũng gò cương rừng ngựa để người ngựa nghỉ ngơi uống nước chúng nhân chiến sĩ thần tình đủ rũ sĩ khí suy sụp đến cực điểm Bắt giữ chủ Tỷ Kỷ Thiên Thiên chính là nhân vật hùng mạnh nhất Bắc Phương, bá chủ. Mộ Dung Thủy, mọi người vì thế không kèm được lòng, phát sinh cảm giác bất lực, vĩnh viễn mất đi Kỷ Thiên Thiên. Cũng vì sùng bái Kỷ Thiên Thiên, lại thêm hành động cao cả của nàng hy sinh vì tiểu tỷ, làm họ cảm động sâu sắc, cũng vì thế việc mất nàng càng gây thêm phiền muộn cho họ. Ngay cả người thâm trầm như Đồ phụ Tam cũng phát sinh sự thất vọng vì để mộ. Dung Thủy bức bách. đối với Mộ Dung Thủy mà nói, cuộc chiến biên hoang chỉ là khởi đầu cho hành động quân sự đại quy mô để thống nhất thiên hạ. Mục tiêu kế tiếp là Lạc dương. Đây đúng là một kế hoạch hay. Thật ra bọn hắn trước sau đều bị mộ dung thủy dung thủ đoạn kinh người xỏ mũi dắt đi. Nếu không nhờ yến phi phúc khí tâm linh nhìn ra được độc kế của mộ dung thủy, bọn y chắc không còn người nào sống sót. Nguyên vẹn trở về vu nữ khâu nguyên. Yến phi dẫn đầu bọn đồ phùng tam, mộ dung chiến và thác bạc nghi đi lên một ngọn. Đôi nhỏ. Ngắm về phương Bắc, Tiến Phi nói, ta định đuổi theo mộ dung thủy, cứu lại thiên thiên, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chư vị không cần phải giúp ta mạo hiểm, mới đây các vị cũng đã thấy quá tuyệt. Thế kỷ công của mộ dung thủy, lại thêm đoàn thân binh danh bất hư truyền của hắn. Mọi người cũng biết những lời ta nói là tự đáy lòng. Mộ dung chiến dứt khoát, vì thiên thiên, sanh tử không còn quan trọng nữa. Ta quyết định giúp Tiến Huynh bồi tiếp mộ dung thủy đến cùng. Đồ Phụng Tam lãnh đạo. Mộ Dung Thủy không phải chỉ là một cá nhân, mà còn là đại. Quân có thể chinh phục thiên hạ. Muốn cứu thiên thiên, thì phải đánh bại binh đoàn của. Hán. Chỉ dùng sức cá nhân trong tình huống này, thì chỉ là thất phu hữu dũng vô mưu Bởi vậy bọn ta trước tiên phải thu phục biên hoang tập, tạo dựng một đội quân biên. Hoang hùng mạnh, mới có đủ tư cách khiêu chiến mộ Dung Thủy. Thác Bạt nghi nói tiếp, vấn đề căn bản ở đây không phải là nên hay không nên rút. Người mạo hiểm, mà là không còn sự chọn lựa. Thiên thiên đã trở thành lãnh tụ tinh. Thân của biên hoang tập bọn ta, mộ dung thủy bắt nàng đi, đã trở thành công địch của. Mọi người, ngày nào bọn ta chưa đánh bại được mộ dung thủy, ngày đó bọn ta vẫn chưa có được một ngày an lành. Ta hoàn toàn tán đồng lý luận của đồ đương gia, trước tiên phải thu phục lại biên hoang tập, xóa đi bàn đạp đầu tiên mộ dung thủy dùng để chinh phục thiên hạ. Tuy ngoài mặt không có tới một chữ đề cập tới thác bạc tộc, tiến phi lại hiểu do ý thác. Bạc nghi muốn truyền đạt. Nếu chuyện công khai xung đột với mộ dung thủy không. Thể tránh được, chuyện này quan hệ trọng đại đến sinh tử tồn vong của Thác Bạc Tộc. Chuyện trước mắt bọn hắn có thể làm là thu phục biên hoang tập. Thác Bạc Nghi lại nói tiếp, cứu lại kỷ thiên thiên không phải là chuyện cá nhân, mà là đại biểu cho vinh nục của biên hoang tập. Biên hoang tập mất đi kỷ thiên thiên, thì không còn là biên hoang tập. Tiến Phi mừng rỡ nói, tốt. Vậy bọn ta trước tiên hãy đoạt lại biên hoang tập. Mộ dung chỉ nói. Hiện tại bọn ta có khoảng 3.250 dũng sĩ. Nghỉ ngơi khoảng 10 ngày, số bị thương sẽ hồi phục. Giúp bọn ta còn có hoang nhân. Hoặc đang giải rác trốn ở hai vùng đông tây lân cận, hoặc bị bắt giữ trở thành tù binh ở. Biên hoang tập, nếu biết cách sử dụng, bọn ta có thể có đủ sức để đánh bại địch nhân. Đang canh giữ biên hoang tập. Quay qua phía đồ phụng tam, hỏi, ngươi còn chưa nói hết toàn bộ kế hoạch trong. Long để chiếm lại biên hoang tập. Đồ phụng tam đáp. hiện tại nhược điểm lớn nhất của bọn ta là mất quyền khống chế dĩnh thủy bởi vậy không có phương pháp nào để cắt đứt đường lương thực của biên hoang tập may là bọn ta còn có được quan hệ với đại giang bang chỉ cần hạm đội của họ đến đây lại thêm có bọn ta trên đất liền tiếp ứng có thể đoạt lấy quyền khống chế dĩnh thủy tháp bạc nghi nói biên hoang tập có thiết sĩ tâm từ đạo phúc nắm giữ hơn vạn Địch quân thiết sĩ tâm cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì cho dù có được đại giang bang trợ giúp. Thực lực của địch nhân vẫn còn trên bọn ta. Chúng nhân đều đồng ý với nhận định của hắn, mộ dung thủy đã rời đi, tôn ấn sớm. Muộn rồi cũng ly khai. Mộ dung thủy dẫn theo 7.000 chiến sĩ, số chiến sĩ yên quốc. Lưu lại cùng với chúng nhân Hoàng Hà Bang có thể từ 5 đến 7.000. Có thể đoán ra, lực lượng tiên sư quân lưu lại biên hoang tập cũng cỡ số đó để giữ cân bằng trong. Sự thai quản ở đây. Như vậy lực lượng quân địch ở biên hoang tập có thể từ một vạn, đến một vạn tư người. Lấy 3 vạn quân vừa mới thua trận đánh nhau với hơn vạn quân địch, nếu không có. Chiến lược phối hợp cao minh, thì coi như tự tìm đường chết. Đồ Phụng Tam đã dự tính trước đáp, khả dĩ bọn ta có thể lợi dụng đặc điểm biên. Hoang tập nằm trơ trọi ở giữa biên hoang để đánh địch nhân, đường thủy đạo nam. Phương khẳng định đã bị thủy sư kiến khang phong tỏa, lại thêm nghiếp thiên hoàn. Phản lại tôn ân, khiến thiên sư quân ở biên hoang tập mất đi chỗ dựa, trở thành cô. Quân! Bởi vậy nếu bọn ta có thể hạ được hai mục trại của địch nhân ở Bắc Trạm, thì có. Thể cắt đứt đường thủy vận của Bắc Phương, ngươi nói địch nhân sẽ phản ứng ra sao? Đây. Mộ dung chiến gật đầu, nếu ta là bọn chúng, sẽ không chút chần trừ, đoạt lại cho. Được Bắc Trạm. Đó là lúc cơ hội đến với bọn ta. Thác Bạc Nghi nói, kế này đúng là có thể làm được, khi địch nhân toàn lực kéo lại, bọn ta có thể thông qua bí đạo đưa vũ khí và binh lính vào biên hoang tập, sau đó cùng. đệ biên hoang tập ngoại ứng nội hợp, khẳng định có thể chiếm lại biên hoang. Tập. Tiến Phi hỏi, có bao nhiêu địch nhân ở hai mục trại? Ai là thủ lĩnh? Đô Phụng tam nói, thủ lĩnh mục trại chính là phó bang chủ Hoàng Hà bang Quảng. Chí Xuyên, binh lính không quá 2.000 người. Tiến Phi cười khổ nói, hai mục trại hỗ trợ cho nhau, bọn ta lại không có đủ thực lực để. Đồng thời công phá cả hai mục trại, một khi lọt vào thế không chiếm được phải khổ. Chiến, địch nhân sẽ theo đường thủy nhanh trong chuyển quân đến cứu viện Bọn ta có. Thể kéo dài được bao lâu? Hà Huống bọn ta không thể chịu thêm tổn thất binh lính. Bọn đồ phụng tam trầm mặc suy tư, chuyện Yến Phi lo lắng bọn ý không phải chưa? Nghĩ qua, chỉ là không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Mộ dung thủy thiết lập bắt chạm một trại, đúng là sách lược cao minh, thể hiện rõ tài. Năng quân sự của hắn biết nắm bắt lấy tiên cơ. Có vậy hắn mới có thể an tâm rời đi. Yến Phi nói, ta vẫn còn một chuyện lo âu, nếu bọn ta may mắn không bị tổn thất nhiều. Sau khi chiếm được hai mục trại, gặp loại người tâm ngoan thủ lạt như thiết sĩ tâm, cùng với tắc phong tàn nhẫn vô nhân đạo với kẻ địch của thiên sư quân, nói không, chừng sẽ giết hết huynh đệ trong tập của bọn ta, đưa đến bọn ta bị cô lập, mất viện trợ. Một khi lại bị địch nhân trùng trùng lớp lớp bao vây, đến ngày hết lương thực, thì cũng là lúc toàn quân bị tiêu diệt. Đồ Phụng Tam Biến sắp nói, chiêu này thật sự độc ác, nhưng cũng hữu hiệu phi. Thường, mà cũng có thể giảm được một lượng lớn tiêu hao lương thực. Mộ Dung Chiến nói, cứ theo như Yến Phi vừa nói, một khi bọn ta gây uy hiếp, địch nhân sẽ giết hết huynh đệ biên hoang bọn ta, diệt đi mối lo bên trong. Thác Bạt nghi kinh hãi, như vậy chẳng phải bọn ta lọt vào cục diện tiến thoái lưỡng nan sao? Yến Phi đáp, thu phục biên hoang tập phải làm gấp không thể trì hoãn, nếu không để cho địch nhân đi đến hành động đó, bọn ta có hối hận cũng quá trễ. Truyền mục quang qua Đồ Phụng Tam nói, ta lại sợ quý thượng phái binh đến tấn. Công biên hoang tập, làm tình thế càng thêm phức tạp. Đồ phụng tam thở dài nói, Tiến huynh còn kế nào khác không? Tiến phi rời mục quang về hướng biên hoang tập nói, cách của ta là phải làm cả ba. Việc một lúc, trước tiên bọn ta vận chuyển vũ khí vào trong biên hoang tập qua đường. Bí đạo, để có thể trang bị cho huynh đệ bọn ta. Sau khi hoàn thành bước thứ nhất, bọn ta. Phải đi một nghìn chiến sĩ, xây dựng chiến lũy vững chắc ở vùng đất cao, gần bên một trại. Bắt chạm của địch nhân, tạo thế uy hiếp một trại, dụ địch tấn công lại. Bất luận địch. Nhân có trúng kế hay không, bọn ta phải phát động phản công từ trong tập, nếu đi đúng. Sách lược, bọn ta chắc chắn cầm chắc phần thắng. Mộ dung chiến tinh thần Đại Trấn nói, đã có sắn bi đạo để dễ dàng xuất nhập biên. Hoang tập, muốn biết rõ tình hình của địch nhân trong tập là chuyện trong tầm tay, theo. Đó mà quyết định kế sách, từ từ định kế, ta thật không tin với tài trí bao nhiêu người bọn. Ta lại nghĩ không ra chiến lược hiệu quả. Đô Phụng Tam nói, Hoàng Hà Bang và Thiên Sư quân khẳng định trùng trùng mâu. Thuận bên trong. Một khi có chuyện xảy ra sẽ chỉ biết lo cho riêng mình, nếu bọn ta ra. Một đòn sấm sét đánh bại một bên, bên kia không đánh cũng tan. Có nói cầm thì. Trước hết phải cầm vương, thích khách quán của ta có gợi ý gì cho các vị không? Thác bạc nghi phân chân nói, ám sát thiết sĩ tâm. Mộ dung chiến mừng rỡ, nếu thiết sĩ tâm đột nhiên thảm tử, hoàng hà bang sẽ lập. Thức tan vỡ, đồ huynh nghĩ ra cách thật tuyệt. Tiếp đó vô mạnh lên vai hiến phi, cười to, đột nhiên ta đối với chuyện cứu thiên thiên tràn đầy hy vọng chỉ hận không thể lập tức vào trong tập khí lộng mọi chuyện ở trong đó đô phụng tam nói bí đạo đã trở thành chìa khóa thành bại của cuộc chiến biên hoang tập bọn ta sao không chia ra tiến hành ta và thác bạn huynh về lại vu nữ khâu nguyên triệu tập binh mã chuẩn bị phản công biên hoang tập tiến huynh và mộ dung đương ra tiềm nhập về lại biên hoang tập sau đó bọn ta dựng nên những dịch trạng truyền tin khẩn cấp ở biên hoang tập và vu nữ khâu nguyên để tiện trao đổi tin tức Tháp Bạc Nghi nói, chuyện quan trọng bây giờ là phải kiếm ra 6 người để lén đưa vũ. Khí cung tên vào trong tập mà thần không hay quỷ không biết. Chuyện này chắc chắn. Mười ngày nửa tháng sẽ làm xong, nhưng bọn ta làm sao có số lượng vũ khí này đây? Yến Phi cười, còn nếu đoạt vũ khí từ trong tay địch thì thế nào? Lúc địch nhân chiếm. Hoang tập thì cũng lấy được số lượng lớn vũ khí, hẳn là tồn cất đi, nếu bọn ta tìm ra chỗ. Cất giấu, thì chuyện này không còn là vấn đề, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đô phụng tam gật đầu, như vậy đương nhiên là lý tưởng rồi. Mộ dung chiến nói, ta vẫn còn một đề nghị, để địch nhân khỏi ăn ngon ngủ yên, bọn. Ta có thể phái ra vài đội cao thủ, dùng chiến thuật du kích, chuyên môn phục kích tấn. Công địch nhân đi tuần ngoài tập hoặc đám thám tử, khiến địch nhân cảm thấy ngoài. Tập đầy cạm bấy nguy hiểm, khi bọn ta hành sự sẽ dễ dàng hơn. Đô phụng tam gật đầu, đây là kế hoạch có thể thi hành được, địch nhân rời tập phản. Kích, bọn ta phân tán trong vòng 10 dặm, hoặc là bỏ trốn tr làm địch nhân mệnh, mọi không được nghỉ ngơi, lo để ý ngoài tập, đâu biết đại kế của bọn ta lại là được tiến, hành ở trong tập. Thác bạc nghi nói, còn chuyện đại giang bang giúp đỡ bọn ta, làm sao tận dụng? Đây, đồ phụng tam quay qua yến phi nói, tiến huynh chưa rõ tình hình bên đại giang bang, trong cuộc chiến ở biên hoang tập, bên họ bị thiệt hại nặng nề, bởi vì bang chủ giang hải lưu xuất lĩnh thuyền đội, trên đường đến biên hoang tập bị tôn ân và niếp thiên hoàng liên thủ tiền hậu giáp công ở dĩnh thủy. toàn quân gần như mất hết giang hải lưu bị trọng thương trốn thoát nhưng qua bao nhiêu ngày vẫn không thấy tăm hơi hiện tại bang vụ do con gái giang văn thanh kế thừa thế lực không còn lớn như trước mộ dung chiến nói tiếp ngươi biết giang văn thanh là ai không tống mạnh tới lúc trước chính là giang văn thanh bọn ta thật là có mắt không trọng Yến phi ngạc nhiên chuyện này đúng là không thể ngờ tới được rồi nhìn đồ phụng tam ngập ngừng nhữ mày nói ta có một chuyện muốn thỉnh giáo đô huynh hà bốn đô phụng tam cười khổ nói thật với ngươi ta phụng mệnh đến biên hoang tập để đánh thiên hạ kế hoạch là dùng tới hán bang nhưng vì tình thế đột nhiên biến hóa đối địch lại trở thành hợp tác ngừng chút rồi than 28 ngày trước thuộc hạ do ta phái đến kinh châu mang về một tin làm ta giật mình đó là nam quận công đã cùng nghiếp thiên hoàn bí mật kết minh ý đồ mượn lực lượng nghiếp thiên hoàn phong tỏa thượng du kiến khang ép 4 mã diệu nhượng lại ngôi vua cho y kỉa thác bạt nghi lành đạm nói Y chắc biết mạng tạ huyền sắp hết, nên mới dám ngạo. Mạng như vậy. Tiến Phi lấy làm lạ, Nam quận công có dạ tâm, đồ huynh không phải hôm nay mới. Rõ. Đồ Phụng Tam song mục quắc lên, trầm giọng nói, đối với tư mã Hoàng Triều, ta. Không có một chút hảo cảm nào, Nam Triều mà còn do tử mã thị cầm đầu, thì trước sau. Gì cũng mang đến cái hận vong quốc diệt tộc. Bất quá Niếp Thiên Hoàn với ta là tử địch. Hiện tại Nam quận công lại không hỏi ý ta, tự bí mật kết mình với Niếp Thiên Hoàn. Trong lòng đã không coi ta ra gì, rõ ràng ý nghĩ niếp thiên hoàn có giá trị lợi dụng hơn. Ta. Ngươi nói xem đồ phụng tam ta làm sao trung thành với hoàn ứng phủ như trước. Được. Trong bọn họ có mộ dung chiến là người hiểu rõ quan hệ giữa đồ phụng tam và hoàn. Huyền nên nói, chỉ cần đồ huynh tạo được chỗ đứng vững chắc ở bên hoàn tập. Hoàn Huyền làm sao còn dám coi thường ngươi. Đồ phụng tam cảm động đáp, bọn ta hiện đang là huynh đệ kể vai tác chiến, ta chỉ là. Không muốn giấu giếm các ngươi. Hơn 10 ngày qua là thời gian thống khoái nhất của đồ phụng tam ta, mọi người đều không cần phải nghi kỵ đối phương, rõ ràng tất cả là những chiến hữu hết sức tin cậy. Chỉ có ở biên hoang, ta mới có cảm giác tràn trề nhựa. Sống trong huyết nhục lại không phải là công cụ để chém giết trong tay người khác. Tiến phi gật đầu, ta đã minh bạch. Bất quá quý thượng có thêm Niếp thiên hoàn, chỉ sợ mạnh hơn cả thiên sư quân, đồ huynh vạn lần đừng nên nóng nảy, bảo trì quan hệ. Hết sức vi diệu với quý thượng đối với biên hoang tập chỉ có lợi không có hại. Đô Phụng Tam gật đầu đáp, chuyện này ta hiểu rõ. Thác Bạc Nghi nói, trước khi Hoàn Huyền và Niếp Thiên Hoàn kéo đại quân đến, bọn. Ta phải chiếm lại được biên hoang tập trước. Đô Phụng Tam nói, chỉ có đại Giang Bang là có thể khống chế Niếp Thiên Hoàn, bọn. Ta có thể nhờ Đô Tiên Động Thân một lần, nếu Giang Văn Thanh hiểu rõ tình huống bọn. Ta, thì tất cả có thể phối hợp ăn ý. Mộ Dung Chiến nói, Đồ huynh có chuẩn bị để phân chia thành quả thu phục lại được. Biên hoang tập với đại giang bang chưa vậy? Đồ phụng tam cười đáp, đó là chuyện đương nhiên rồi. Mục đích hiện tại của ta là cứu. Lại thiên thiên, mọi cái khác đều là thứ yếu. Tiến phi nhìn về hướng biên hoang tập, chậm rãi nói từng lời, biên hoang tập đúng. Là địa phương kỳ diệu nhất trong thiên hạ, mọi người ở đây đều hiểu rõ và trân trọng nó. Bây giờ bọn ta phải quyết định thời hạn đoạt lại biên hoang tập, trong vòng 10 ngày. Cờ sĩ do thiên thiên thiết kế sẽ thay thế cờ của Yến quốc và thiên sư đạo, tung bay. Trên đỉnh Trung Lâu, biên hoang tập lại một lần nữa trở thành nơi có tự do công nghĩa, nhất trong thiên hạ. Trước 162, trích khiếm Đông Phong. Trước hoàng hôn khoảng nửa thời thần, Yến Phi cùng Mộ Dung Chiến ẩn mình. Sau một gốc tùng bên bờ đông dĩnh thủy, đối ngạn về phía hạ du là biên. Hoang tập. Mộ Dung Chiến nói, sự thay đổi hơn 10 ngày quả là trọng đại, trừ tường. Thanh bị hủy hoại nặng nghề. nhà cửa quán xá đã được tu sửa các minh đệ bị bắt làm tù binh chắc chắn bị bức bách đến chỉ còn nửa mạng làm việc cực nhọc chẳng khác gì xúc vật dưới làn roi ra. mục quang yến phi không ngừng dò xét hớn hở nói tàn lâu ở đông muôn lại không bị hồng thủy làm cho đổ nát thật khiến người ta không ngờ tới mộ dung chiến nói khi hồng thủy đến thanh thế quả là hại nhân may mà. Tương phòng thủy do Bàng nghĩa đốc thúc xây dựng phát huy tác dụng ngan được sự xung kích của hồng thủy tình thế lúc đó cực kỳ khẩn trương nhân điên cuồng tấn công phòng tuyến cuối cùng dạ hoa tử từ ba mặt bọn ta gõ vang hiệu lệnh cảnh báo hồng thủy các huynh đệ phòng thủ dĩnh thủy theo địa lũy triệt thoái chạy chậm nửa bước là hồng thủy hào hào đổ đến tiếp đó một vạn quân chủ lực đã nghỉ ngơi dưỡng sức của mộ dung thủy vượt lòng sông Cả nước dùng khí thế mạnh mẽ không thể kháng cự chọc thẳng vào phòng tuyến phòng thủ của bọn ta ở mặt đông lúc đó ta có cảm giác dường như hãm thân vĩnh viễn trong cơn ác ngộng không bao giờ tỉnh Yến Phi hình dung lại tình hình lúc bấy giờ trong đầu bất giác nghĩ đến kỷ. Thiên thiên. Một ngày trước, chàng cùng kỷ thiên nhiên nhiều lần liên tiếp. Kiến lập mối liên hệ tâm linh ngắn ngủi, kỷ thiên thiên đã báo cho chàng rằng. Nàng vẫn bình an, bất quá do nàng không muốn chàng phân tâm nên mỗi lần. Chỉ truyền đi tin tức ngắn gọn. Khoảng cách ngày càng xa, việc truyền tin bằng tâm linh giữa bọn họ càng khó. Khan, rất tốn sức và mơ hồ. Thanh âm mộ dung chiến truyền đến thai chàng, bọn ta vốn dĩ định tử thủ đến. một binh một tốt cuối cùng thiên thiên lại bất ngờ hạ lệnh đột vây đào tẩu ôi bọn ta bị thiên thiên đua bỡn tưởng rằng trước tiên cho bọn ta dùng hoàng ưu trận phá địch đột vây sau đó nàng dẫn những người khác nhân lúc hỗn loạn đào tẩu không ngờ nàng chẳng những không chạy còn dẫn quân cố thủ dạ hoa từ đến lúc trời sáng mới đầu hàng nhưng không ai oán trách nàng ngược lại còn tăng thêm lòng kính trọng nếu không có nàng kiềm chế địch nhân bọn ta chẳng có biện pháp chạy thoát khỏi sự truy sát của chúng Số người hiện giờ chạy đến vu nữ khâu còn lại một nửa đã là khá lắm rồi. tiến Phi có thể tưởng tượng ra địch nhân lúc đó đã chuẩn bị đầy đủ và công phu. Để đuổi tận giết tuyệt, bố trí phục binh tại các điểm cao, phong tỏa lộ tuyến chạy. Trốn của bọn họ. Nhưng kỷ Thiên Thiên đã kịp thời nhận biết vì thế dùng kỳ. Ngưu diệu kế kiềm chế địch nhân. Mộ dung chiến thở dài nói, ta vốn khăng khăng lưu lại bên cạnh kỷ Thiên. Thiên nhưng bị nàng dùng cái chết uy hiếp, bất giác di gia nhập đội quân vây. Lúc ly khai, tâm trạng rất khó chịu, với ta đời người chưa từng trải qua. Sắc trời dần dần tối lại. Một kỵ đội yên binh hơn 10 người phi lướt qua bên đối ngạ. Hai bờ dinh thủy xây dựng nhiều trạm canh cao đến 10 trượng giám thị tình. Hình gần xa. Nếu không cẩn thận, có thể bị địch nhân phát hiện. Tiến phi im lặng lắng nghe, mộ dung chiến vì thấy lại biên hoang tập mà lòng. đây cảm xúc, điều này cũng có thể lý giải. Y dì vì kỳ thiên thiên trong lòng thống khổ, rồi từ đau khổ và phẫn nộ chuyển Thành sức mạnh, trước mắt quyết tâm làm tốt mọi sự. Trong lòng hai người trợt hiện lên dấu hiệu báo động, mục quang cùng hướng. Về phía đối ngạn, một đạo nhân ảnh từ trong rừng phía Thượng Du lao ra như chớp, nhảy xuống. Một gò đất bên bờ sông, ẩn mình trong bụi cây gần mép nước. Tiến Phi không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng trực giác cho biết đó là cao. Ngạn, nói, chính là cao ngạn tiểu tử. Mộ dung chiến gật đầu nói, hèn chi có cảm giác quen thuộc. Tiến Phi nói, bọn ta sang đó gặp y nói chuyện chứ. Mộ dung thủy dùng hành động đáp lời chàng, nằm giảm xuống trườn về phía. chức vô thanh vô tức nhập vào dòng nước bơi đi, tiến phi nhanh chóng theo. Sau. Một khắc sau, ba người gặp nhau ở bờ bên kia. Biết chủ tỷ kỷ thiên thiên vẫn còn tay trong mộ dung thủy, cao ngạn đường. nhưng cảm thấy đại thất vọng, cũng may tính gã vốn lạc quan, nghe rõ ràng kế. Sách vĩ đại trước thu phục biên hoang tập sau cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên, gã. Liền lấy lại hưng phấn. Nói. Ta tuy tìm không được biên hoang tập liên quân. song không phải không có thu hoạch. Bọn ngươi nói xem ta tìm được ai nào. Mộ dung chiến mừng rỡ nói, phải chăng là cơ biệt. Cao ngạn kinh ngạc hỏi, sao ngươi vừa đoán đã chúng? Mộ dung chiến nói, buổi tối đột vây ta trông thấy y bị thẳng nhãi tông tránh. Lương bắn trúng một mũi tên, sau đó thất tán ở cái hồ bên ngoài tập, về sau. Không hề nhìn thấy y đi Yến phi trong lòng thầm ghi nhớ cái tên tông tránh lương, hạ quyết tâm. Không buông tha cho người này. Tại thời khắc này, Yến Phi biết rõ vận mệnh. Bản thân đã gắn chặt với biên hoang tập, từ đây chàng không được sống lười. Nhắc như trước nữa, nhất định phải nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng quen biết. Cứu kỳ thiên thiên trở về. Muốn đánh bại mộ dung thủy, chàng không thể dựa vào bất kỳ ai ở biên. Hoang tập, mà là trí hưu thác bạc khuê người cùng chàng thân như huynh đệ. Nếu muốn tìm trong thiên hạ được một người có khả năng đánh bại mộ dung, Thủy trên chiến trường, người đó khẳng định là thác bạc khuê không thể là người nào khác. chỉ cần có thác bạc khuê cùng tác chiến tiến phi chàng thông qua kỳ thiên thiên nắm chắc tình hình và chiến lược của mộ dung thủy bất luận việc lớn hay việc nhỏ cuộc chiến này khẳng định tất thắng chứ chẳng nghi nhưng muốn thực hiện kế sách tất thắng này lại gặp một điều khó khăn cố hữu biên hoang tập đại biểu cho lợi ích của các thế lực lớn nhỏ nam bắc sao có thể để thác bạc khuê dựa vào sự xung đột tranh đấu với mộ dung thủy tứ biên hoang tập thừa thế quật khởi bộc lộ tài năng thác bạc tộc vùng lên trở nên Hương Thịnh, chính là đại biểu cho sự suy tàn của các hồ tộc khác. Với suy nghĩ như thế, thời cơ liên thủ cùng thác bạc khuê vẫn chưa chín mùi. Bằng không biên hoang tập sẽ chia 5 xe 7. Cao ngạn nói, một mũi tên của tông Chánh lương bắn ra đã khiến cơ biệt rất thảm. Hơn 10 thủ hạ nổi tiếng trung thành của y liều chết mang ý chạy khỏi. Chiến trường, trốn tại một mật lâm, khu rừng bí mật, cách đó 20 dặm về. Hướng Tây Bắc để liệu thương. Thương thế cơ biệt lúc tốt lúc xấu đúng là bị. Thương tổn đến tạng phủ. khi ta tìm đến thì lão cơ đang hôn mê bệnh đến nỗi trông không còn ra người nữa yến phi nói xong việc nhập tập chúng ta sẽ đến thăm y hoặc giả ta có biện pháp chữa trị tiễn thương của y ỉa cao ngạn ngạc nhiên hỏi ngươi trở thành đại phu từ khi nào thế mộ dung chiến nói chớ coi thường yến phi hai kẻ đáng sợ nhất nam bắc đã cùng y thật sự động đao động thương đấu qua tôn ân giết ý không nổi mộ dung thủy trổ hết bản lĩnh đối với y cũng chỉ là cục diện quân bình lợi hại Nhất là linh cơ diệu toán của Tiểu Phi, mọi chuyện đều biết trước giống như tiên. Chi, nếu không bọn ta khẳng định không cách nào còn sống để ở đây nói chuyện. Với ngươi, Tiến Phi trong lòng hơi ngượng, nói, vào tập thôi. Ba người trước sau xuyên qua cử đạo, trồi lên mặt nước. Phế trạch tĩnh mịch, mọi vật đều như cũ. Tại góc tường cạnh cổng chính đổ nát, Tiến Phi tìm được ám ký chắc cùng sinh. Lưu lại, liền hỏi, bây giờ là giờ gì? Mộ dung chiến ngồi xuống bên cạnh tràng. xem xét kỹ dấu hiệu trên ám ký đắp có lẽ đang ở giữa giờ dậu và giờ tuất trên ám ký chắc danh sĩ có nói cứ đến cuối giờ tuất y đều đến nơi này lưu lại tin tức thăm dò được bọn ta nhẫn lại chờ y chứ cao ngạn ngồi dưới bức tường bên cạnh cổng mục quăng nhìn xuyên qua cửa sổ phía đối diện hướng lên trời đêm nói bọn ngươi muốn biết tình hình trong thập sao không hỏi một đại hành gia như ta hai người bắt chước gã ngồi dưới bức tường bên cạnh mộ dung chiến nói Địch nhân giam giữ huynh đệ bọn ta ở nơi nào? Cao ngạn nói, hiện tiểu kiến khang sát vách chúng ta, do Hoàng Hà ban vả. Yên binh phụ trách phòng thủ bên ngoài, còn thiên sư quân phụ trách trật tự. Bên trong? Ai? Ta xem không cần người trông coi họ cũng không cách nào đảo. Tầu. Mộ dung chiến hỏi, địch nhân thi hành thủ đoạn lợi hại gì vậy? Cao ngạn nói, làm đến mức còn nửa cái mạng, ăn chỉ đủ cầm hơi, huynh đệ. Chúng ta mỗi cuối ngày quay trở lại bên trong tiểu kiến khang, ai nấy sức cùng? Lực kiệt, nhấc tay nhấc chân còn khó khăn, thử hỏi làm sao đào tàu đây. Mộ dung chiến thất sắc, quay sang nhìn Yến Phi. Yến Phi đương nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của Y Thế, giả như các huynh đệ bị bắt làm. Tù binh trong tập ai ai cũng mỏi mệt không gượng dậy nổi, làm sao tạo phản. Đoạn hỏi, mới bắt đầu xây tường thành à Cao ngạn nói, hiện tại vẫn còn thu dọn tàn cục, xây lại hoặc tù bổ quán xá nhà. Cửa và đường xá bị hủy hoại sau cuộc chiến. Địch nhân hạ nghiêm lệnh một Người trốn 10 người bị giết. Nên bằng nghĩa, Tiểu Kha mặc dù biết có bí đạo, nhưng không ai dám theo ta ly khai. Tiến Phi hướng về phía mộ dung chiến nói, chỉ cần bọn ta bày ra động thái tấn. Công, khẳng định địch nhân sẽ đưa các huynh đệ của bọn ta trở lại bên trong. Tiểu Kiến Khang, bọn họ có thể tranh thủ được cơ hội nghỉ ngơi. Mộ dung chiến gật đầu, kế này xác thực có thể làm nhưng nếu ăn không đủ. Làm sao có lực chiến đấu. Cao Ngạn nói, về mặt này ngược lại không cần lo, tiết bang đông hết hiện. Nói tại tiểu kiến khang họ có một kho lương bí mật vẫn chưa bị địch nhân phát. Hiện, khi cần có thể bí mật lấy ra ăn đầy bao tử. Bất quá do số người quá lớn. Nhiều nhất 4-5 ngày ăn hết lương thực. Mộ Dung chỉ nói, điều đáng lo nhất là trong bọn họ có kẻ bị địch nhân mua. Trục, nếu như tiết lộ tin tức đại kế phản công của bọn ta lập tức đi đức. Cao ngạn cười nói, điều này ngươi càng yên tâm, sau khi bị bắt làm tù binh sự. Đoàn kết của hoang nhân còn tăng cường hơn nữa. ai nấy đều là lão giang hồ có thể đoán sau khi xây xong tường thành địch nhân sẽ giết sạch tất cả huynh đệ không lưu lại một người nên họ luôn chờ đợi tin tốt lành của bọn ta hy vọng có thể khôi phục thời kỳ hoan lạc thoải mái trước kia lại nói sức ảnh hưởng của thiên thiên đối với bọn họ càng lớn hơn nữa trước khi ly khai biên hoang tập chính miệng thiên thiên bảo đảm với bọn họ các ngươi sẽ phản công biên hoang tập trong thời gian ngắn còn bảo tiểu phi vẫn chưa chết Hiện tại lời nói của nàng đã nhất nhất thực hiện. Tiến Phi nói, bọn chúng đem mọi người giam cầm bên trong tiểu kiến khang. Tuy là dễ dàng giám sát quản thúc, nhưng tỉnh không khôn ngoan, chỉ cần trên. Tay họ có vũ khí thì có thể nhẹ nhàng chiếm lĩnh tiểu kiến khang. Mộ Dung Chiến nói, địch nhân chẳng còn cách nào khác, không thể không làm. Điều này, binh lực bọn chúng chỉ hơn tù binh một lần, nếu phân ra gia giam giữ. Một khi có việc phát sinh vẫn còn dư lực đối phó sự công kích đến từ ngoài tập. Cao Ngạn nói, Đến vậy gộc bọn họ cũng không có một cây, đối phương chỉ cần. Đặt tháp canh có tiến thủ tại các nơi trong tiểu kiến khang, khả dĩ tiêu diệt. Nhóm người không có sức hoàn thủ như bọn họ. Yến Phi nói, ngươi biết địch nhân giấu binh khí cung tên đoạt được tại đâu? Không. Cao ngạn than thở, ngươi bỏ ý định đả động đến phương diện này đi, thiết sĩ. Tâm vả từ đạo phúc phân chia chiến lợi phẩm, cất giấu ở hơn 10 địa điểm. Khác nhau trong tập nơi trọng binh yên quân đồn trú, ví như bắc môn dịch. Chạm. Tổng đà cũ của hán bang ở Đông Môn, chính vì để phòng huynh đệ bọn ta. Cấp vũ khí tạo phản. Mộ dung chiến và Yến Phi nghe xong nhìn nhau, bọn họ cùng nghĩ, địch nhân. Đã tính trước một bước, như vậy đủ thấy sự cao minh của chủ xoáy địch nhân. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hơn 3.000 quân, không có nội ứng, dùng sức. Mạnh tấn công biên hoang tập chính là tự tìm con đường chết lấy trứng chọi Đá. Yến Phi chợt nói, lao chắc đến. Mộ dung chiến ngưng thần lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng gió rất nhẹ. Trận mắt nhìn Yến Phi kinh dị, không thể không bội phục tràng. Cao ngạn phát ra chim kêu một hồi. Chắc cuồng sinh lướt tới như quỷ mị, mừng rỡ nói, phải trăng cứu được thiên. Thiên rồi. Thấy ba người ngây ngây dại dại, chán nản ngồi xuống than, mộ dung thủy. Tháng rồi. Đến khi chắc cuồng sinh nghe kể toàn bộ tình huống hành động cứu người. Mục quang chấp chấp nhìn kỹ Yến Phi nói, tiểu phi có thể bất phân thắng bại. Với mộ dung thủy, cũng đủ lấy lại thể diện đã mất cho biên hoang tập bọn ta. Thiên thiên nói đúng. Trước thu phục biên hoang tập, rồi bọn ta sẽ cứu chủ tỷ. Thiên thiên khỏi ma chảo của mộ dung thủy. hừ, Hoang nhân đâu phải dễ bị. Khi phụ, mộ dung chiến nói, tình hình thế nào? Chắc cùng sinh nói, phí nhị phiết vẫn đang ở trong mật thất trong thuyết. Thư quán của ta dưỡng thương, hiện đang rất khởi sắc. Bàng nghĩa và phương. Tổng hiện tại trở thành lãnh tụ của các huynh đệ bị bắt làm tù binh, mọi người. Biết được tin yến phi đại nạn không chết, lập tức sĩ khí đại trấn, ai nấy vung tay. múa chân, chờ ngày phản công đến. Cao ngạn cười khổ nói, vạn sự đều đủ, chỉ thiếu vũ khí. Yến Phi nói, vũ khí sẽ do bọn ta tìm biện pháp, các ngươi không phải lo lắng. Cao ngạn ngươi lưu lại tập, phụ trách xây dựng nên mạng lưới tình báo lớn. Nhất, tiện thể dựa vào chúng huynh đệ làm lao dịch tại các nơi trong tập, nám.